Chương 216, Hiểm ác tăng công bế quan chương 216, Hiểm ác tăng công bế quan bầu trời đêm thánh lãnh, ánh trăng trắng bệnh. Trong khách sạn, Phương Túc nhìn qua ngoài cửa sổ, suy nghĩ một lúc lâu sau, chậm rãi thu hồi tâm thần. Hắn nhìn quanh một cái khách sạn, lập tức cũng không chút nào chần chờ liền thu thập đồ vật, trả phòng lí khai, nếu lại thay cái điểm dừng chân. Mặc dù kia nữ tử áo trắng giống như bạn không phải địch, lại là vang dội trong núi quần sự, nhưng là chỗ này điểm dừng chân đã bại lộ, hắn vẫn là cẩn thận lý do, lập tức thay đổi một phen thì tốt hơn. Chẳng khỏi sẽ có hạng giá áo túi cơm, căn cứ nữ tử kia độc tĩnh, vụt chồm truy tung tới. Không bao lâu, Lam Phương Túc lần nữa sống yên ổn xuống tới lúc, hắn cũng lần nữa lấy ra Điền Cầm Ma Hồn Phách, tiếp tục tiến hành siêu hồn ép hỏi tiến hành. Chậm rãi, lông mày của hắn liền nhăn lại, trên mặt còn lộ ra cười lạnh. Trong miệng từ lạnh, Phương Túc trên tay có pháp thuật hiện ra, trong phòng lập tức liền vang lên một trận the lương chuột kêu thanh âm. Chi chi chi. A a. Tha mạng, tha mạng. Điền Cầm Ma Hồn Phách bắt mèo, vô cùng thống khổ. Mà Phương Túc lạnh lùng nhìn xem, trong tim đã không còn nửa điểm xúc động, hắn ngược lại còn thi triển ra Lăng Trì Sự tự pháp thuật, để cái thằng này hưởng thụ cùng trước đây cái kia quỷ đạo tiên gia ngang hàng đãi ngộ. chọn bện thời gian một chén trà công phu về sau. Điển Cẩm Ma Hồn Phách bị dạy vó đến lại không thành hình, ba như vậy một cái tan hết, hóa thành từng tia từng sợi quỷ khí, bị trên bàn nhếp hồn phủ chú chốt vết. Cho dù là tự tay tiêu diệt kẻ này môn phách, phương thức thanh sắc vẫn như cũ lạnh lùng, coi là thật đáng hận. Nguyên Lai like căn cứ hắn siêu hồn pháp hỏi biết, kia Điển Cẩm bao trước khi chết gì ngôn chính thật một dạ, rất có tính toán. Thứ ba đời ở Tiểu Tây Sơn bên trong, dưới đáy mặc dù hàm dưỡng một phương bán thành phẩm địa mạch, nhưng là địa mạch trên bố trí có một phương hố người cả mấy. Loại người cả mấy kia cũng không phải là nhân đạo. mà là điển gia mượn danh nghĩa địa hình địa vật sở thiết. Tại kia trong địa mạch ẩn chứa một loại nào đó sát khí, cực độ hư hư thực thực ngũ tạng miếu long mạch chi gian nơi chỗ, tràn đầy ố uế. Luyện khí tiên gia nếu là tùy tiện đi vào, không rõ tình huống, lây dính long mạch ố bế, không chết cũng phải đảo lấp ra. Không những căn cơ bị hao tổn, đột phá trúc cơ càng sẽ là xì si tầm bặc tượng. Cho dù là thật có ngũ trời kỳ tài hoặc khí vận hạng người, ngược lại lấy long mạch chi ố bế ngưng sát, khiến cho căn cơ không chỉ có không tổn hại, ngược lại càng thêm bất trắc. Nhưng là thụ ngũ tạng miếu long mạch ố uế sát khí, sau đó cũng liền lại khó bị ngũ tạng miếu long mạch chỗ tiếp nhận. không cách nào lấy dụng địa mạch, tự nhiên là không cách nào tại trong miếu thành tựu địa tiên. Điểm này cũng là trong miếu tiên gia tại tiếc quản tiểu Tây Sơn về sau, tạm thời cũng không có quá lớn động tác nguy nhân. Kia bối xác nhận còn tại tìm tòi ở trong. Suy nghĩ lấy những này, Phương Thúc ánh mắt càng thêm băng lãnh. Điểm cầm mao cái thằng này, đầu tiên là cho phép lấy lợi lớn, sau là lấy ân tình đến tiến hành che lấp, đến chết cũng muốn hạ người, hắn tâm quả thực có thể chuông. May hắn Vương Ngố người cẩn thận, đối với cái này liêu đối sự như nhau, không có bương tha siêu hồn đối phương cơ hội. Lão thầm, Phương Thúc đem cái này giáo ấn ghi tạm trong tim. Từ hôm nay sau đó, cho dù là bạn bè cũng đem tâm tồn để phòng, không vội ý tồn may mắn. Cùng nhau, hắn cũng trở về nhớ tới trước đây cùng Điền Cẩm Mao kết bạn trận diện, sinh lòng một trận đệ nhạn. Nay Chuột Ly Khai Lư Sơn thời điểm, mặc dù đã là nghèo túng, nhưng lúc đó tính tình coi như thằng thản, thậm chí còn không ngại học hỏi kẻ dưới còn cuốn hắn giật đầu, kêu lên vài tiếng sư phụ. Liên quan tới điểm ấy, Phương Thúc tại Siêu hồn lúc cố ý hỏi thăm qua, phát hiện đối phương năm đó tư thái cũng không phải là làm bộ. Chỉ là 3 4 năm trôi qua, Điền Cẩm Mao biến hóa cũng lớn, nghiêm nhiên đã là tượng như hai người. Lấy lại tinh thần, Phương Túc nhìn xem trong tay tấm kia hút đã no đầy đủ khí khí, trở nên chịu nặng nhất hồn phụ chú, nhất thời im lặng im lặng. Sau đó thời gian, Phương Túc chân không bước ra khỏi nhà, tiếp tục nấp tại trong phòng khách ngồi xuống luyện khí. Nhan hạ thời điểm, hắn thì là suy nghĩ suy nghĩ, từ điền cẩm mao cùng đại quan trên thân hai người tu lấy tới tay sát khí. Trong đó điền cẩm mao trong cơ thể sát khí, tên là bạn thảo thanh sắt là nó ra tổ truyền một vị trung đẳng sát khí, có thể thuận tiện người tu luyện bổ dưỡng linh thực, xử lý trong núi đồng ruộng công việc, tác dụng là thiện dưỡng sinh cơ, có chút cùng loại đào hoa sát khí. Nay sát Chính thích hợp phương thuốc đem dùng để giữ chức lục lục dù gấm sắt pháp bên trong sinh sát. Ngược lại là kia đái quan sát khí có chút ý thấy, cùng lục dù gấm sắt pháp bên trong thuộc loại không hợp. Bất quá cái này cũng không sao, đái quan người này thi thể còn đại, hoàn toàn trước tiên có thể đem cái này sát khí ngôi dưỡng ở hắn thi thể bên trong, như thế tăng thêm trên tử khí, thi khí, để chi áp vũ thành một vị tử sát. Vừa lúc ở cái này vang dội trong phòng thị, có thể hỗ trợ nuôi thi cửa hàng cũng không ít, từng nhà đều là trăm năm tay nghề, ngàn năm ấm độ, chỉ cần tốn chút linh thạch là đủ. Kể từ đó, trên người hai người này sát khí đều có thể làm vương dục ngưng sát sở dụng. Hắn chỉ kém cuối cùng một vị sát khí, liền có thể lục sát đầy đủ. Mà thân ở Vang Dội núi trong Phồn thị, muốn lại mua sắm một vị thích hợp sát khí, đồng dạng là cũng không phải là việc khó, có tiền là đủ. Ngược lại là so với sát khí thu thập, phương tốc trước mắt chân khí tu vi tương đối rơi ở phía sau. Hắn từ lúc tới Vang Dội núi Phồn thị, tiền lương tiêu một số lớn, chân khí tiến độ phương diện, lại so tại Ngũ Đặng Miếu bên trong lúc còn muốn chậm chạp chút. Là thời điểm đại lực tăng lên tu vi. Phương tốc trong tim thầm nghĩ, về phần như thế nào nhanh chóng tăng lên tu vi, tâm hắn ở giữa sớm đã có trỗ nghĩ sang trong đầu. Nại thể có hai cái biện pháp, thứ nhất là mua sắm thiên tài địa bảo, thôn tính nuốt vào tốt năng lượng, trực tiếp đề bản chân khí. Thứ hai thì là tu tập tăng công bí thuật, thí dụ như hắn từng trên đấu giá hội thấy qua đồng chấp thiết hoàn phục thực pháp để cao tu luyện hiệu suất. Chỉ là hai cái này biện pháp, mặc kệ là cái nào, cũng phải cần đại lượng tư lương. Phương Túc đối mặt hai cái này lựa chọn, hắn chỉ là do dự sát na, liền quyết định hai cái đều muốn. Trải qua lần trước kia nữ tử áo trắng tới chơi, hắn đến nay cũng còn trong lòng còn có cảnh giác, cảm thấy tuy là vương dội trong thành thị, cũng không lắm an toàn. Đã hắn dưới mắt cơ duyên xảo hợp, thu hoạch đại bút linh hạt vẫn là nhanh chóng đem hóa thành tự mình tu vi cho thỏa đáng. Tránh khỏi đến thời điểm không có người, trong túi linh thạch vẫn còn tại, trực tiếp tiện nghi tập nhân. Nghi đến liền làm. Phương Túc lúc này ngay tại vang dội trong phòng thị, bắt đầu nghe ngóng có trợng ngưng sát tu hành năng lượng, bí pháp, trong đó mỗi tháng 3 lần đấu giá hội, hắn càng là một lần đều không loạn. Thậm chí, hắn còn chủ động thông qua kia nữ tử áo trắng đưa ra lại bài, truyền âm cho đối phương, làm cho đối phương hỗ trợ lưu ý hoặc dẫn tiến một phen. Kết quả nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nữ tử áo trắng coi là thật đáp lại hắn, trực tiếp liền để hắn chuẩn bị 600 linh thạch, tiến về đấu giá hội tiến hành giao dịch. Rất nhanh, phương thúc tại đấu giá hội bên trong đi qua một lần, kia phương tên là động chấp thiết hoàn phục thực pháp bí pháp liền xuất hiện ở hắn trong tay. Người bên ngoài đến tốn hao qua ngàn lượng linh thạch mới có thể đập đến bí pháp, hắn vậy mà 600 linh thạch liền đến tay, quả thực là để hắn cảm thấy vui mừng. Đương nhiên, sở dĩ sẽ như vậy tự nghi, trừ bỏ tay hắn cầm lại bài, chính là bạch hộ pháp giới thiệu người bên ngoài. Kang La bởi vì hắn lấy được pháp môn, cũng không phải là nguyên bản. chán chỉ là đấu giá hội tại thu hoạch được công pháp nguyên bản về sau, mời lão sư phó Thác Ứng Mã Thành. Giống như bực này Thác Ứng Mã Thành công pháp, địa vị đủ loại không tồn tại bảo hộ, lại tại Thác Ứng quá trình bên trong, cực dễ dàng tổn tại bí văn thiếu thốn tình huống. Trừ khi có người tu luyện sau khi thành công, lại bắt đầu đem Thác Ứng công pháp nội dung, tinh tế tiến hành một phen tu sửa, như thế liền có thể chuyển tự tiếp. Cũng may đấu giá hội người cũng cam đoan, phương pháp này cũng không thuộc về cực đoan loại phát môn, cho dù là Thác Ứng sau có thiếu một tổn hại, cũng nhiều lắm thì hiệu quả phương diện kém mấy phần, cũng không về phần để cho người ta đổ hỏa nhập ma, có tổn thương tu vi. Cùng lắm thì, Phương Túc nếu là tu luyện không có kết quả, đến thời điểm lại tới thay đổi chính là, dù sao là Bạch Hộ Pháp giới điệu. Đối mặt đấu giá hội bên trong người lý do thoái thác, Phương Túc tại mua sắm lúc là một mặt khó xử, hắn chần chờ liên tục, mới xuất thủ mua xuống. Lúc này đợi đến ly khai đấu giá hội, vừa về tới trong phòng, hắn liền mặt lộ vẻ vui vẻ. Giống như bực này thác đến mà thành công pháp, đối người bên ngoài tới nói tổn tại tai nạn, thậm chí là không dám tu luyện, nhưng là đối với hắn mà nói, lại là chính hợp khẩu vị. Không có chút nào chần chờ, hắn lập tức liền đem phương pháp này thu nhập đạo lục bên trong, cũng vận dụng đạo lục bên trong long ký. Đối với cái này pháp tiến hành phân tích. Mẹn mẹ mấy ngày, Phương Thúc liền đem đồng chấp thiết hoàn phục thực pháp phân tích xong xuôi. Quả nhiên như đấu giá hội bên trong người lời nói, phương pháp này tại Bí Văn Phương diện cũng không lo ngại, chỉ có mấy quả mơ hồ không rõ, sẽ để cho tiên gia tại ăn tiêu hóa có tác dụng trong thời gian hạn định suất có chỗ giảm xuống. Đối với cái này, Phương Thúc lập tức liền căn cứ tự mình nhiều năm kinh nghiệm tu luyện, cùng tự thân thể chất, đối đồng nước thiết hoàn pháp phối phương, tiến hành trình độ nhất định điều chỉnh. Hắn cũng không sửa đổi bí pháp, chỉ là để phương pháp này càng thêm thích hợp chính hắn. Nhưng chỉ vẹn vẹn dạng này một phen và đại thử nghiệm ăn mấy lò đống nước tiết hoàn bề sau, liền phát hiện công hiệu quả cùng bí pháp nguyên bản tương so, không chỉ có không, có rơi xuống, ngược lại tăng lên nửa thành. Có phương pháp này làm giúp đỡ, phương tốc nấu luyện lục phủ tiến độ, dống nhiên tăng nhiều. Nguyên bản chỉ cần lại có 6 7 năm mới có thể tích lũy đầy đẳng hạnh, trực tiếp liền có thể giảm phân nửa, lại nếu là lại có linh dược phụ tá, độ luyện qua ngoài ra phía dưới, công hiệu suất còn có thể lại để thằng một phen. Chỉ một thoáng, phương tốc liền đắm chìm trong nhanh chóng như vậy trong quá trình tu luyện, vẻn vẹn 2 tháng có thừa. Một ngày này Hắn đem tự thân ngâm tại một phương buồn sắt tử bên trong, dưới đáy đắp lên lấy khí tiền, máu tiền, bừng bừng thiêu đốt ra ngọn lửa màu tím. Mà cái thùng bên trong, chính cất đặt tô màu chạch đỏ tự dược dịch. Phương Túc ngồi xếp bằng ở trong đó, sắc mặt có chút bầm mẹo, chuyên tâm tu luyện. Đột nhiên, ba tiếng một thanh âm vang lên động. Buồn sắt tử trung quy là phản bận, dù là bên trong là chỉ tấm, mặt ngoài cũng điêu khắc phù chú, nhưng cũng tiếp nhận không được bảy ngày tắc dạ chân khí thiêu đốt. Lại thêm trong thùng dược dịch càng không phải là tụ bận, thùng thân tại chỗ liền vỡ tan, rớt xuống đất. Bất quá bên trong dược dịch, lại làm một giọt cũng không có rơi xuống. Hắn chính lượn vòng lấy, còn Phương Phúc phun ra độc, phảng phất tối lên đá, tại tha mài thân thể của hắn. Phương Phúc mở cho mắt, trong miệng phun một cái, muốt ngụm xanh biết độc huyết tử hắn trong miệng tốt ra, rơi vào dược dịch bên trong, lập tức kích phát ra trận trận tự tứ thành. Mặc dù miệng phun máu loãng, nhưng là Phương Phúc sắc mặt không có chút nào hối bại, ngược lại là thay đổi thần thái sáng láng. Chỉ gặp hắn lúc này liền từ cái thùng ở trong đứng dậy, lưu loát mặc tốt quần áo. Giờ này khắc này, hắn đã thành công lại ngưng luyện một vị sát khí mang theo. Sát khí đều đã là trên người, hắn trong cơ thể chân khí tu bị, tự nhiên cũng là rất có tiến bộ. Ba tháng ngắn ngủi không đến thời điểm, hắn đã là thành công tăng trưởng gần 5 tiềm pháp lực. Sở dĩ có thể có như thế lớn tiến triển, không thể rời đi hắn cái này 2-3 tháng ở giữa trắng trận hao phí. Cho đến bây giờ, hắn không chỉ có là đem từ đái quan bọn người trên thân vất tới tay hơn ngàn linh thạch, tiêu hao không còn, hắn chính mình trong tay linh thạch cũng là tiêu hao hơn gấp nửa. Nếu không phải đái quan đáng người còn lại tiền hàng, như kia bối trong cơ thể pháp khí đủ loại, tại ban dội trong phường thị cũng là bán ra một bút giá tốt, phương thúc còn tưởng là thật sự là không duy trì nổi như thế tiêu hao. Mặc dù thân gia gần như hao toát không, chỉ còn lại một bút khẩn cấp dùng linh thạch, nhưng vương thúc trên mặt, không có chút nào vẻ tiếc nuối. Hắn ngược lại là tâm thần phấn chấn, vui vẻ đến cực điểm. Có thể đem cái này nhiều linh thạch tư lương, thành công hóa thành tự thân tu vi, quả thật chuyện may mắn. Hỗn hồn hắn lần này chỗ hoa, có không ít đều là như là đồng chấp thiết hoàn phục thực pháp bậc này có thể lập đi lập lại sử dụng vật, lại tại hắn trong túi trữ vật, còn có không ít dược tài chưa dùng hết. Thô sơ giản lược nó chừng, hắn chi ít còn có thể bảo trì như thế tốc độ tu luyện, lại tu luyện cái 3 4 tháng thời gian. Đến thời điểm, đại quan trên người tử sát cũng hẳn là nuôi đến miễn cưỡng có thể dùng, trực tiếp đi phường thị nuôi thi trong tiệm mang tới là đủ. Trong vòng 1 năm, lục sát viên mãn cũng không phải không có khả năng. Phương thuốc ánh mắt tỏa ánh, tràn đầy chờ mong. Dù là đến thời điểm hắn còn phải lại bỏ ra tới mấy năm thời gian, lại đem trong cơ thể tăng trưởng chân khí cẩn thận rèn luyện một phen. Nhưng cho dù lướng thêm chút tính, mà nó cái 3 4 năm, hắn đối với phương thuốc mà nói cũng là có chút cấp tốc. Đồng thời rèn luyện chất khí, coi như không còn cần dự vận, cũng không tồn tại nữa cái gì phong hiểm, chỉ cần mài nước là đủ. Hào hào trong phòng vui mừng một phen. Phương thuốc trong tim cảm khái chợt chợt Cho đến ngày nay, hắn xem như bản thân thể nghiệm được thân gia dầu có chỗ tốt. Nếu là có thể một mực như vậy, linh thạch không thiếu sót, bí pháp không thiếu sót, không biết nên là bực nào chuyện may mắn. Trong tim than thở, phương thuốc đột nhiên phát rắc trong phòng có độ bật, ngay tại lóe ra linh quang. Hắn hơi nhíu mày, lúc này nhiếp qua xem xét, phát hiện cũng không phải là ngũ tạm miếu lệnh bài, mà là kia nữ tử áo trắng giao cho hắn lệnh bài. Chỉ gặp lệnh bài phía trên có văn tự hiện hiện, lại không chỉ là gọi đến một lần, mà là ba lần, chỉ là bởi vì hắn đang lúc bế quan, một mực chưa từng phát rắc được. Phương thuốc ánh mắt lập tức lấp lóe, lúc này mới mấy tháng mà tôi liền có chuyện quan trọng tướng tìm a, cũng là tới ngay thẳng đối mặt. Đánh giá lệnh bài bên trong văn tự, hắn phát giác kia nữ tử áo trắng lần này đương triều, cũng không phải là chỉ có hắn một người. Bởi vì căn cứ lệnh bài bên trong lời nói, nữ tử yêu cầu người cấm lệnh, một tháng về sau ở trong núi nơi nào đó gặp mặt. Về phần cụ thể cần làm chuyện gì, lệnh bài bên trong văn tự có hạn, không cách nào nói rõ, chỉ là khuyên bảo đáng người, nếu là có người hủy hẹn không đến, tự gánh lấy hậu quả. Không biết Triệu tập cái này nhiều nhân thủ, cần làm chuyện gì. Phương Phúc hồi tưởng một cái bang rợi phương thị, cùng Lư Sơn gần đây tình huống, cũng không phát giác lượng địa có quá sóng gió lớn. Giảm không nghĩ ra, hắn dứt khoát cũng bỏ đi lệnh bài, khom chân ngồi tại trên giường, tinh tế chỉnh ôn dưỡng vừa mới luyện liền mười sát. Dù sao căn cứ hắn cùng kia nữ tử áo trắng lập định, đến thời điểm phải chẳng nghe lệnh, hắn tự có quyết đoán quyền lực, đối phương chỉ có thể lợi dụng. Hắn chỉ cần đúng hạn phó ước, cho đối vừa mới cái mặt mũi là được, cũng coi là hồi báo đối phương giới thiệu mua bán giao tình. Chương 217, Long nữ chiêu tế trúc cơ truyền thừa chương 217, Long nữ chiêu tế trúc cơ truyền thừa Phương Tuất suy nghĩ rõ ràng, hắn dựa theo quyết định, thông qua lệnh bài cho kia nữ tử áo trắng, trở về một chiếc, biểu thị mình đã nhận được tin tức. Sau đó hắn liền đè xuống tâm niệm, tiếp tục đắm chìm trong bế quan tu luyện ở trong. Người bên ngoài sự tình lại lạ chộng yếu, cũng không bằng hắn tự mình tu vi quan trọng. Lại không quản tiếp xuống sẽ gặp phải chuyện gì, hắn nhiều ra tăng một điểm pháp lực, liền có nhiều một điểm bảo hộ. Rất nhanh, một tháng sau, phương tốc đúng hạn xuất quan. Hắn trong một tháng này, đã là đem tăng trưởng tu vi triệt để nắm giữ, cũng lại có tiến tiến. Ngoài ra, hắn tại lúc rảnh rỗi, đã từng xuất quan, tại van dọi trong núi bổ sung một chút phù lục, dùng cái này làm bảng thân thủ đoạn. Còn có kia một kiện từ trên thân đái khoan lấy được lục kiếp pháp căn, hắn đồng dạng là triệt để năm giữ, có thể sử dụng chi hộ vệ thân thể, lại thêm ra một phần phòng hộ. Một ngày này, Phương Túc y theo quyết định, một mình một người tới đến phường thị biên giới một chỗ. Hắn đột lỗ nhìn xem bốn phía, phát hiện nơi đây đường đi rất dưới, từng cái góc tường đều là rơ bẩn tao tối, rõ ràng là trong phường thị những cái kia đầu đường đám yêu quái trô lưu lại địa phương. Cẩn thận phân biệt mấy lần, xác định gặp mặt địa điểm cũng không tại phường thị bên ngoài, Phương Túc trái tim có chút tiến tâm. Từng có lần trước điển cảm mang sự tỉnh, hắn hiện tại đối với bên ngoài người mời có chính khỏi sẽ thêm hơn mấy phần đề phòng, lo lắng lại bị gậy ông đập lưng ông. Đặc biệt là cùng Điển Cẩm Mao so sánh, nữ tử áo trắng thủ đoạn không thể nghi ngờ là càng bỏ thêm hơn. Nếu như đối phương đem gặp mặt địa điểm đặt ở phường thị bên ngoài, Phương Thúc tuyệt đối sẽ bo bo giữ mình, tránh đi một phen. Dù sao biết rõ có thể là cả bẫy, lại trong tay lực lượng không đủ, còn muốn tiến đến, đúng là tùy tiện vô trí. Bất quá cho dù gặp mặt địa điểm là tại trong phường thị, tại vườn qua khách sạn vài mảnh lúc, Phương Thúc vẫn là nhẹ nhàng đong đưa tay áo. Well, chỉ gặp trong tay áo pháp khan động đậy, lúc này liền bay ra, chui vào hắn trong quần áo bên cạnh. đem hẳn thân thể chủ yếu bộ vị bao bọc lại. Này khăn trải qua phương thuốc tế luyện tới tay, trừ bỏ có thể hóa thành áo choàng ngăn địch phong thân, cũng có thể sát người leo. Chỉ là tại sát người thời điểm, hắn phù hộ hiệu quả kém xa áo khoác như vậy chu toàn, lại cần chân khí lúc nào cũng liên tiếp, nhưng cũng thắng ở ẩn mật vô tích, không dễ bị người phát giác. Cú ký trong khách sạn, một cái giả trên 80 tuổi trưởng tu ấy ngay tại sau quẩy, buồn bực ngắn ngủ ngụ gật, đầu phát cầu khúc, râu ria sồm xoàm, dối bời đem nó gương mặt chôn ở bên trong, để cho người ta nhất thời đều điểm không rõ ràng đến tụt cùng là người hay là yêu. Phương thuốc đi tới, Cũng không có game nên sự chú ý của đối phương, hắn cũng chỉ là nhìn lướt qua trong tiệm, liền trực tiếp hướng phía lầu 2 trèo lên đi. Các loại leo lên lầu 2, đi vào hành lang bên trong, một phái coi trọng chẳng diện, lại là xuất hiện trong mắt hắn, hành lang trên sàn nhà khắp nơi làm nền mề đậm, lối vào rõ ràng có trận pháp ngăn cách bên ngoài, trên vách tường cũng đều là treo trang nhã bức họa. Trừ bộ bên ngoài mặt ngoài công phu những này, khách sạn trong tầng thứ 2 linh khí, động dạng là nồng đậm, vừa xa phương thúc đoạn thời gian trước bế quan lúc chỗ thuê linh hất. Bất quá phương thúc cũng không phải là chưa từng va chạm xã hội người, hắn chỉ là ánh mắt hơi kinh ngạc. biết được nơi đây là cố ý như thế, lập tức liền dọc theo hành lang, đi đến cuối con đường một gian giáp tự hào trong phòng khách. Không có gõ cửa, hắn trực tiếp liền đẩy cửa mà vào. Làm hắn xuất hiện trong phòng lúc, từng đạo ánh mắt liền từ trong phòng từng cái nơi hẻo lánh chố con tới. Một cái sắc mặt nhăn nắn, ống lực rựi vào góc tường hắn tử, hắn nhíu mắt, trong miệng còn ra âm thanh hắt lên, vị này đạo hữu tới không chỉ có rất muộn, còn hất lên thân hổ ly ra, như vậy che giấu làm gì? Chư bỏ người này bên ngoài, trong phòng còn có mặt khác hai đạo xa lạ ánh mắt, cũng đang thẩm vấn xem rõ xét phân tích. Trong đó có một người, ánh mắt rất nhanh liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Trần Chơ nói, giống như đạo hữu mặc đồ này, lại có thể được bạch hộ pháp tướng mời. Hẳn là đạo hữu chính là mấy tháng trước, từ đó cùng tứ chi tự mang kim đồng, đã là một fan tên kia đạo hữu. Phương Túc nghe vậy, không có phủ nhận, thản nhiên nhẹ gật đầu. Trên người hắn cái này thân da tròn, tương tại tứ chi tự địa bàn hiện lộ qua, bây giờ bị người nhận ra, cũng là không làm gìếm lặng, lạ, lại mặc cái này thân da tròn đến đây phó ước, vốn là hắn cố ý hành động. Hôm nay cũng không biết kia nữ tử áo trắng cụ thể là rất quá đáng, nhưng là tham dự nhân số không ít, Phương Túc lại là độc thân tới đây, cũng không muốn mình bị người khinh thường. thậm chí là bị thăm dò đến sọ sẽ đi. Cùng hắn như vậy, còn không bằng dùng thân phận giả một điểm danh khí, hiện ra hiện ra chút thực lực. Quả nhiên, mới vừa rồi còn thanh sắc không nhịn được tinh tráng hắn tử,ỷ nhân nghe thấy được bên cạnh người các loại lời nói, con mắt lúc này liền mở ra, ánh mắt nổi lên đú quàng, một lần nữa đánh giá đến Phương Túc. Đối phương miệng nói, ngươi chính là kia ăn họ đái một cái lôi pháp, lại có thể lông tóc không tổn hao gì ra hỏa. Phương Túc cũng không có đáp lại người này nói. Hắn gặp trong phòng loạn thất bát tao trưng bày một chút chỗ ngồi, tùy ý liền tuyển chọn vị trí, điên lặng ngồi xuống. Tinh tráng hắn tử gặp Phương Túc không có tiếng vang. Sắc mặt trên lập tức liền lại có mấy phần không nhanh, nhưng cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm nửa thứ gì. Mà tại Phương Thúc sau khi xuất hiện, trong phòng nữ tử áo trắng cũng mở mắt, hướng phía Phương Thúc gật đầu ra hiệu, xem như lên tiếng chào. Nữ tử còn vốn nữ, Hồ đạo hữu là lần đầu tới đây, nghĩ đến là không lắm quen thuộc phụ cận, cho nên tới chế chút, nhưng cũng chưa lầm canh giờ. Tuyệt, kia tinh trạng hắn tử vẫn như cũng là sao động, lại là hô quát, người đã đến đông đủ toàn, không biết hộ pháp lần này cần làm chuyện gì, còn xin mau nói nói. Trước tạm tuyên bố, nếu là quá hung hiểm, nào đó cũng không muốn buông tha tí mạng. Đối mặt người này pha trộn, nữ tử áo trắng trên mặt phát ra cười khẽ, Trang Minh an tâm chờ đợi trở đến nơi lấy chuyện, Trang huynh thiếu ta an tĩnh, liền xoá bỏ. Lại Bạch Mỗ sẽ lại trong phường thị chuyển chút trước bị ra, để ngươi ở trong núi bọn tiểu nhị, ngày sau cũng sẽ không đi bị người bên ngoài làm có dễ. Lời này rơi vào tinh trắng hán tử trong hai, hắn sắc mặt đầu tiên là âm tình bất định biến hóa một phen, sau đó lại nhẹ nhàng tỏ ra, nhẹ gật đầu. Nữ tử áo trắng không còn kéo dài, nàng hướng phía trong phòng đám người chấp tay, hôm nay Bạch Mỗ mời chư vị đến đây, chính là hi vọng có thể mượn chư vị một chút sức lực. Nàng chỉ vào kia tinh trắng hán tử, nói Trang huynh xuất thân man hùng nhất tộc, thể phách điêu luyện, một thân cân cốt tháng qua đồng tới đúc bằng sắt, lại am hiểu trong phòng bão đạo, còn từng tại thế gian binh nghiệp bên trong chém giết qua, sát khí chi nồng đậm, uy thần kinh lui. Nữ tử áo trắng lại chỉ vào trong phòng một nữ tử, giới thiệu, "Lư tiên tử xuất thân bất phàm, am hiểu phù đạo, trong tay phủ chú tinh diệu, trong phường thị ít có luyện khí tiên gia nhưng cùng chi tướng sách xọ so sánh nhau." Tôn lão tinh thông dư lý, am hiểu giải độc, tại trong phường thị có thịt bạch cốt biệt hiệu, rất nhiều tiên gia khó gặp, hôm nay là bạch mỗ cô ý mời đến, là đại gia hỏa hộ giá hồ hàng. Giới thiệu một vòng, Nàng lại nhìn về phía Phương Phúc, lên tiếng, "Còn có vị này Hồ đại hữu, pháp lực hùng hậu, tinh thông trận pháp, càng là lần này công việc trọng yếu trợ lực, cũng là Bạch Mộ cố ý mời đến." Nữ tử trong ngôn ngữ, Phương Phúc rơi vào cảnh góc cần thận nghe. Hắn nghe hơn phân nửa về sau, trong tim lập tức thầm nghĩ, võ phu, phủ dược, dược sư, còn có ta cái này am hiểu trận pháp. Hôm nay tham dự hội nghị người, cũng là đầy đủ, xem ra họ Bạch quả thật nhiêu độ không nhỏ. Cùng nhau, hắn cũng suy nghĩ đám người trước mặt vị này Bạch hộ pháp, hắn cho am hiểu tiên ngành học mắt sẽ là cái nào một khoa. Nhưng cũng tiết chính là Nữ tử áo trắng cũng không có làm tự giới thiệu, để đám người lẫn nhau hiểu rõ một phen. Bạch hộ pháp trên tay lật một cái, xoẹt liền có 5 tấm mạ vàng màu đỏ thiệp mời xuất hiện. Nàng tiện tay giơ lên, 5 tấm thiệp mời liền xiu xiu bay ra, giống như như hồ điệp bay múa, rơi vào trong phòng khách bốn người trước người. Phương Túc không có tùy tiện đi đón qua, hắn đánh từ xa lượng, phát hiện thiệp mời tinh xảo, ẩn chứa linh ổn, mặt ngoài còn có vẽ giao long đồ án, nhìn có chút quý khí. Trong phòng, họ Lan nữ phụ sư lập tức lên tiếng, "Đây là, phường thị gần đây rất có danh, khí long nữ triều tế thiệp mời." Nữ tử áo trắng nhẹ gật đầu. Của các kia Tôn lão dược sư, cũng là thanh âm khàn khàn mở miệng, Bạch Hộ Pháp sẽ đem thiệp mời đưa lên. Nào đó các loại thế, nhưng là còn không có đáp ứng sự tình đây. Kết quả là, bốn người ánh mắt từ trên thiệp mời dịch chuyển khỏi, lại rơi vào nữ tử áo trắng trên thân. Phương Túc Sen lẫn trong trong đó, cũng là yên lặng đánh giá. Kia nữ tử áo trắng nghe vậy, thanh âm vui mừng nói, "Không tệ, những ngày này thì mời, chính là long lữ trên truyền nhập mạn thì mời." Hắn gần đây tại trong phương thị, cũng không đủ cầu, rất nhiều vì tranh đoạt lên truyền cơ hội tiên ra, thường thường sẽ không tiếc dung tiền như rác. Nàng con cười nói, "Tôn lão trở buồn." Bạch Mộ đã đều lấy ra bực này đồ vật, tự nhiên là sẽ không để cho Chư Vị có cự tuyệt ý nghĩ. Sau một khắc, nàng này một cái tay khác lại khẽ chạm mở, liền có một phương ngọc giản xuất hiện ở nàng trong tay. Đám người chỉ nghe nàng nói, này trong ngọc giản chính là Bạch Mộ chấp trưởng đấu giá hội lần này, chỗ tiếp nhận qua nhất là hi hữu một phần diện tích. Chỉ cần Chư Vị nguyện ý trợ Bạch Mộ, tại kia long lữ trên thuyền đi một lần, hữu cái người, Bạch Mộ liền nguyện ý đem vật này cùng Chư Vị có hưởng. Nàng dừng một chút, còn bổ sung, Chư Vị không cần lo lắng đến tiếp sau, Bạch Mộ hiện tại liền có thể đem vật này đưa cho Chư Vị. chỉ là mặt trên còn có cấm chế, chỉ cần có bạch mộ khẩu lệnh mới có thể mở ra, nếu không liền phải mời lão sư phó chịu mài hồi lâu, lại mở ra sau khi không cách nào cam đoan trong ngọc giản tin tức hoàn chỉnh tính. Lời nói này lập tức liền dẫn tới đám người ý động, chính là phương thúc, cũng lại trong tim rất là tò mò. Họ Trang Vũ Phu lúc này ồn ào lên tiếng, mau nói, mau nói, vật này đến tột cùng là vật gì? Nào đó biết chữ không nhiều, nếu là pháp quyết quá mức phiến phức, nào đó muốn cũng vô dụng. Nữ tử Ao trắng nói, chúc cơ điệu tiên đột phá điển tịch, cho dù lại là rầm rà, nghĩ đến Trang huynh cũng sẽ nhẫn mại tính tình. đừng chứa từng câu nghiên cứu xung xung dưới. Cái gì? Trang họ Võ Phu nghe vậy, hai mắt lập tức mở to, dầu dĩ lên tiếng, "Hộ pháp lời ấy, thật chứ?" Nữ tử áo trắng chắp tay, trong phòng dạ bước. Nàng nói, "Chư vị đạo hữu cùng trong phường thị bình thường tiên gia khác biệt, đều là giao thiệp tiên ngành họ mắt, có hy vọng chúc cơ hàng người. Giống như vậy đã ngậm chúc cơ đột phá tu hành thể ngộ, lại chứa cụ thể địa mạch ngắt lấy trình tự nhận định, tại chư vị đạo hữu mà nói, có thể nói là khó được chi cực." Nàng còn có thêm ý khác đánh giá phương thức bọn người vài lần, dù sao vực này qua thiếu, cho dù là tiền tông môn người, thế ra đệ tử Trừ khi lập xuống đại công, còn có người bảo đảm, nếu không tuyệt khó biết được. Nang này nghe được lời này, nói đến điểm quan trọng bên trên. Phương Thúc từng tại ngôi nhà bên trong tàng thư cát, phản phục tìm kiếm qua có liên quan tới chút cơ cụ thể chính tự, nhưng chính là không thu hoạch được gì. Không ít trong điện tịch mặc dù sẽ liên quan đến chút cơ điệu tiên bên trong, nhưng tất cả đều chỉ là tại nói dài nói dai chút cơ điệu tiên uy năng, mà đối với hắn cụ thể đột phá chính tự, tràn đầy phán đoán, thậm chí có liên quan tới chút cơ địa mạnh một chuyện, Phương Thúc đều là xuống núi trước đó, với tư nhị sư Minh Hách quân lượng trong miệng biết được. Nếu không có nhị sư Minh đề điểm Hắn chỉ sợ là đến một mực chờ đến siêu hồn điện cầm mao về sau, mới có thể hiểu được mưu hay. Rất rõ ràng, bược này quan thiếu là các đại tiên tông cùng thế gia đang cố ý che lấp, dùng cái này đến thuận tiện đem không dưới đáy các tiên gia. Mọi người ở đây tâm động chần chờ lúc, kia nữ tử áo trắng lại lần nữa lại cười khẽ mở miệng, tại mọi người trái tim đột nhiên tăng thêm một đố lửa. Chỉ nghe nàng nói, trừ bỏ phương pháp này chi vật, lần này sự tình nếu là công thành, ta cũng dự bị, có lẽ liền sẽ đến một chút cơ cơ hội. Nữ tử áo trắng còn nhẹ tô lại nhạt biết âm thanh, lại cái này cơ hội, cũng không phải là loại kia bị quản chế tại người. Tên là Điệp Tiên, kỳ thực như các phương tiên sơn tiên tông chi tá điển thủ chúc cơ. Cái này, chính là Phương Thúc cũng là không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm lần này. Trái tim của hắn nhất thời có chút nặng nề. Lại nói chúc cơ người, nhất định phải ngắt lấy địa mạch, thuế linh căn là linh mạch, có được phúc địa mới là là Điệp Tiên. Nhưng là Phương Thúc tại hiểu rõ rất nhiều về sau, thần vận liền cảm giác tiên gia chúc cơ về sau, như vậy bị quản chế tại cái gọi là địa mạch phúc địa ngược lại là không bằng chúc cơ trước tiên gia như vậy tự tại. Tuy nói trong đó cũng có không cần vội trấn tại phúc địa bên trong chúc cơ tiên gia, nhưng mực này tồn tại, lại bị gọi tên là chất địa chúc cơ địa vị pháp lực đều là xa xa kém hơn phúc địa chúc cơ. Ngoài ra Phương Túc đã từng tại trong phường thị nghe ngóng lúc, nói bóng nói gió tiết lộ qua cái quan điểm này. Nhưng trong phường thị các tiên gia, đối với cái này thái độ đều là cho rằng kiên nhận sĩ người, mới là chân chính tự tại, cũng không cảm thấy vốn tại một chỗ tu hành có gì không ổn. Mà hiện nay, trước mặt cái này Bạch Hộ Pháp, hắn luôn ngự không chỉ có là đã chứng minh Phương Túc trong tim lo nghĩ sắt thực, lại còn tựa hồ tự có biện pháp giải quyết bị quản chế một chỗ hai hoàn lẩm. Trong phòng nhất thời yên tĩnh, nữ tử áo trắng giọng nói rơi xuống về sau, bốn người đều đang chậm rãi tiêu hóa đối tiếng địa phương ngữ bên trong chỗ lộ ra tin tức. Nữ tử áo trắng kỳ nhân thì là dù bận bận dung dung nhìn qua ngoài cửa sổ, may may không lo lắng đám người sẽ tự tuyệt phần này thiên đại cơ duyên. Quả nhiên, "Well, kia Tôn lão dược sư cùng họ là nữ phù sư, hai người không hẹn mà cùng liền nhấc qua trước người mạ vàng thì mời." Tuần tự trầm giọng, việc này lão nhi đã ứng, nhưng còn xin Bạch hộ pháp lại cẩn thận nói một chút, mong rằng hộ pháp giải hoặc. Ha ha, họ Trang Vũ phu tại cười to vài tiếng về sau, cũng là nấm lây thì mời, quả, chư vị đều nói là cơ duyên, kia tự nhiên cũng coi như một cái nào đó. Trong phòng, lập tức liền chỉ còn lại Phương Thúc một người còn chưa tiếp nhận thì mời, đám người còn lại dư quang, đều như có như không liếc nhìn hắn. Mà Phương Thúc cũng không chần chờ, hắn chắp tay thi lễ, liền đem kia phương thiệp mời nhận lấy, cũng không lộ ra quá mức dị dạng. Trong phòng bốn người tất cả đều nhận thi mời, kia Bạch Hộ Pháp nhìn qua ngoài cửa sổ, trên mặt ý cười lập tức càng thêm hơn mấy phần. Chương 218, Đạo sĩ mộ tuyệt địa tiên thông chương 218, Đạo sĩ mộ tuyệt địa tiên thông khách sạn lầu 2. Buốn người không có quá nhiều do dự, liền đều đáp ứng thiệp mời sự tình. Bọn hắn còn nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng chờ đợi lấy đối phương tiếp tục thổ lộ ra liên quan tới chốc cơ cơ duyên sự tình. Bạch Hộ Pháp chính công thân thể, đánh giá ngoài cửa sổ, nàng không nhanh không chậm một ngữ, chư vị chớ hỏng, như thế liên quan tới chốc cơ sự tình, Bạch Mộ phải làm cùng chư vị hảo hảo nói đạo nhất phiên, tránh khỏi có chỗ chỗ sơ suất, để chư vị hiểu lầm tôn lão dược sư lúc này trầm giọng, hộ pháp quá lo lắng, nào đó các loại tự nhiên kiên nhận tụ giáo. Hộ pháp thì giảng, nào đó các loại sẽ chỉ cần kích Nữ tử áo trắng xoay người, nàng nhìn phía sau bốn người, chưa bị có biết tại thời kỳ trước cổ, chúng ta tiên gia xuất hiện trước đó, hoặc là chuẩn xác hơn mà nói, tại tiên thánh tiên sư khai sáng tiên ngành học mắt trước đó, phương này bên ngoài thế giới bên trong cũng có người trong tu hành, lại đồng dạng là tồn tại trong cơ cảnh giới này. Trong phòng bốn người nghe thấy, nhất thời trầm ngâm. Trong đó kia họ La nữ phụ sư, nàng lại suy nghĩ một phen về sau, lên tiếng, Đạo Hữu nói tới, không phải là chỉ năm đó những cái kia tên là đạo sĩ tà ma ngoại đạo. Không sai. Nữ tử áo trắng gật đầu, bất quá La Đạo Hữu trong miệng tà ma ngoại đạo một chữ có lẽ không quá chuẩn xác. Lời này lại là ngoài hiện trường người các loại dự kiến, chỉ có phương thuốc người, trong tim suy nghĩ nhất tời lưu động, nghĩ đến rất nhiều. Căng Cứ Bạch mới biết, tại tiên học khai sáng trước đó, cái gọi là đạo sĩ, cũng không phải là chỉ là vực ngoại yêu ma, thậm chí có thể nói, chân chính từ thiên ngoại mà đến đạo sĩ, cực kỳ rất ít. Càng nhiều đạo sĩ, kỳ thật chỉ chính là phương ngoại thế giới bản thổ bên trong, tu tập tiên đạo, truy cầu đại đạo người. Nữ tử áo trắng là mình, nay đạo sĩ một tên nữa, tuyệt không phải nghĩa xấu, thật là tán thưởng. Lại là như vậy Hiện trường đám người thấp giọng đáp lại, nhao nhao đều là lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Cần biết căn cứ đám người biết, đạo sĩ một vật, thế nhưng là đã từng kém chút liền dẫn đến phương ngoại một giới long trời lở đất kmathfrak cầm đầu, lại nếu không phải có tiên thánh tiên sư sinh ra, giới này nhân yêu sinh linh, chỉ sợ đến nay đều chỉ là những cái kia đạo sĩ thủ hạ tư lương, nô lệ. Không tin. Nữ tử áo trắng thấy thế, sắc mặt không chút nào bừng bực, bực, ngược lại cười mỉm đánh giá đám người, cũng cuối cùng rơi vào phương thuốc trên thân. Cử độc như vậy để đám người còn lại mắt lộ ra dị dạng, liên liên phương thuốc cũng là trong lòng dống nhiên nhảy một cái. Trong đầu hắn có khó có thể dùng tin suy nghĩ nhảy ra, hoài nghi đối mới là không là là ám chỉ cái gì, nhưng là cũng may hắn kéo căng ở tâm thần, chỉ là trên mặt lộ ra vẻ mị hoặc. Sau một khắc, bạch hộ pháp liền chỉ bảo phương thức trên thân áo bảo, hồ đạo hữu hôm nay mặc, tên cứ gọi là bảo, chính là một lớn chứng cứ. Ở tại chúng ta tu tập rất nhiều tiên công trong điển tịch, trong câu chữ đều là mở miệng một tiếng đạo sĩ người, không thể nhẹ gần, tám tận thiên lương, chính là nói chi mọ. Có thể chúng ta thường ngày sinh hoạt thường ngày, nhưng lại là khắp nơi đều tại đề cập kia bối phận, chỉ là đem quan danh vị tiên chữa mà thôi. Ngoài ra, tại luyện tinh tu hành giai đoạn Một ít địa phương sẽ còn theo thói quen đem luận tin nhân tiền, gọi tên là đảo động, thói quen này đồng dạng cũng là kế tục từ thượng cổ thời kỳ đạo thống. Nang này tổng kết nói, nói ngắn gọn, thế gian càng là kế tục đã lâu sự vật, thường thường liền càng cùng đạo sĩ móc nối. Đặc biệt là những cái kia bắt hồn sa, dòng chảy dài nói mạnh, kỳ môn bên trong tập tính đủ loại, quả thực là cùng thượng cổ thời kỳ đạo sĩ một mạch tương thừa. Nghe những này, trong phòng người các loại trên mặt vẻ kinh nghi càng là nồng đậm. Bởi vì bọn hắn tinh tế một suy nghĩ, phát hiện đích thật là chính như nữ tử Dao trắng lời nói. Tại bọn hắn thường ngày tu luyện trong sinh hoạt, Rất nhiều chuyện vật tưởng tưởng đều là lấy đạo đến mệnh danh, tỉ như đám người trong miệng đạo hữu một từ, mà mọi người từ tu hành lúc tiếp xúc đến chính là như vậy, đã sớm là tập mãi thành thói quen, theo bản năng sơ sót, cho tới bây giờ bị nữ tử áo trắng như vậy vừa nhắc tới, phát hiện quả thật là tồn tại mấy phần không hài hòa cảm giác. Chỉ là nữ tử áo trắng tuyệt pháp, quả thực là cùng trên thị trường lưu truyền ngôn luận đại tướng vi phạm. Trừ bọn phương tốc bên ngoài còn lại ba người, trên mặt của bọn hắn, trong mắt, tất cả đều là hoài nghi. Trong phòng an tĩnh mấy hơi, trong đó kia họ Trang Vũ Phu, ánh mắt hắn nhắm lại, tùy tiện liền mở miệng, và nó đạo sĩ không đạo sĩ, Bạch Hộ Pháp nói về chuyện đường đắn. Hẳn là hộ pháp trong miệng kia đồ bỏ trúc cơ cơ duyên, còn có thể để nào đó các loại không bị người kiềm chế, chính là cùng cái gọi là đạo sĩ liên quan. Nữ tử áo trắng nhẹ gật đầu, "Không tệ. Tam cư Bạch Mẫu Nghiên tự biết, thượng cổ thời kỳ đạo sĩ, đồng dạng là tồn tại phúc địa, động thiên thuyết pháp. Nhưng là kia bối cùng hiện nay tiên gia hoàn toàn khác biệt, cũng không cần cố định một chỗ, lại đột phá trúc cơ lúc, cũng không tồn tại nhất định phải có địa mạch thuyết pháp." Lời này lập tức liên hấp dẫn chú ý của mọi người. Phương Túc rơi vào trong đó, hai thai của hắn dựng thẳng lên, tự tế nghe lấy. Đứ tử áo trắng cũng không có che lấp, trực tiếp làm liền nói, "Kia bối đạo sĩ, tại chốc cơ thời điểm sẽ ở trong cơ thể mở một chỗ, lấy tên là bên trong thiên địa." Trong cái này thiên địa người, có thể cất giữ vật sống, có thể nuôi dưỡng cỏ cây, có thể sửa chữa phòng ốc, có thể chuyển vào núi xuyên hồ nước, tạo thiết nhật nguyệt luân thay. Nghiễm nhiên là một phương tinh xảo nhỏ nhắm thế giới. Lại vật này sẽ theo đạo sĩ cảnh giới tăng lên, mà thứ tự tăng lên, cho đến cuối cùng trưởng thành là một phương hoàn chỉnh thế giới. Có bực này bên trong thiên địa tu thần, các đạo sĩ không chỉ có không nhận câu thúc, còn có thể trái lại đem ngoại giới thiên địa thải bổ tiến trong cơ thể trong trời đất, tổn hại thiên đạo, bổ nhân đạo. Chúng ta tiên gia chi địa mạnh phúc địa, so sánh cùng nhau, giống như cái hú vậy. Chỉ một thoáng, bên trong thiên địa cái này một từ ngữ, liền thật sâu khắc ở hiện trường lòng của mọi người ở giữa. Bốn người ở trong kia Tôn lão dược sư, một thân trên mặt vẻ ngỡ ngực giật hết, tự hồ cũng là từng nghe nói bên trong thiên địa cái này một từ ngữ. Người này tiếng mang theo vài phần kích động, hẳn là Bạch Hồ pháp, người được thượng cổ đạo sĩ truyền thừa, hiểu rồi bên trong trời đất mở ra chi pháp. Soạt soạt, Phương Túc đám người ánh mắt tất cả đều rơi vào khách phòng chính giữa kia một phương ngọc giản phía trên. Hiện trường nhất thời còn có thần tức phân loạn tuôn ra, có người có phần là có chút bội vã không nhịn nổi điếng, muốn tiếp xúc kia ngọc giản. Hiện trường còn có thanh âm tê o loạn vang lên, trong lúc này Thiên Điệu Tuyết Pháp hoàn toàn chính xác có chút tin nhiễu, không biết Bạch Đạo Hữu có thể lại nói nói nói. "Bạch Hộ Pháp, ngươi là từ chỗ nào biết được những này, không biết những ngày điện tịch có thể hay không cho ta mượn các loại nhìn qua." Phương Túc sen lẫn trong trong đó, cũng là nôn nóng giống như ngôn ngữ bài cầu. Nhưng để đám người ngạc nhiên là, kia Bạch Hộ Pháp lại lả thở dài, Trư bị lúc đầu, chưa bị hiểu lầm, Bạch muốn nói, chỉ là muốn cho Trư bị nói rõ ràng trận tướng, cũng không phải là được cái gì thượng cổ đạo sĩ chữa chữa. Lại trọng yếu nhất chính là, hiện nay vương ngoại thế giới, đã là lại không thể có thể mở mang ra bên trong thiên địa một vật, chính là có thời kỳ thượng cổ đạo sĩ hồi phục, hắn cũng không thể. Cuối cùng mấy câu, nàng này nói là mười phần chém đinh chắc sắt, trong lúc nhất thời để đám người ngạt nhiên không thôi, hai mặt nhìn nhau. Không đợi đám người lên tiếng, nữ tử áo trắng liền mở miệng, bản giới từ tiên thánh tiên sư khai sáng tiên học, tuyệt địa thiên thông đến nay, Thế gian đã lạ lại không bên trong trời đất mở ra chi pháp, càng không mở bên trong tiên địa thổ nướng. Đây là tiên thánh tiên sư thi triển đại thần thông, không tiếc tiêu hủy văn tự điện tịch, đốt bia diệt pháp, phàm sơn phàm miếu, đem triệt đệ tử giới bên trong xóa đi. Loại việc này đã là khắc sâu tại thiên địa trong tự nhiên, lại trải qua đến tiếp sau các đời thánh nhân không ngừng vì chi củng cố, khiến cho lại đạo quy tắc diễn biến, thiên địa bản thân tựu đã là chán ghét mà vứt bỏ phương pháp này, tổn tiệt bên trong tiên địa một vật tồn tại. Chúng ta người đời sau, không cần nghĩ nhiều nữa. Cái này, kia tôn lão dược sư sắc mặt lập tức trở nên thất thần, bộ dáng cực kỳ cô đơn. Đứa tử áo trắng nhìn xem Tôn lão dược sư, thấy đối phương trong mắt tựa hồ là tổn lỗi và kia hoài nghi cũng không thiết thực trở mong, nàng trực tiếp lại nói: "Tôn đạo hữu, kỳ thật đây cũng là chúng ta hậu bối một kiện chuyện may mắn." Bạch Mộ đọc qua điển tịch biết được, đạo sĩ trên người nói chi một một từ, nó nguồn gốc liền cùng bên trong tiên điệu một vật cùng một những tờ. Bên trong tiên điệu một vật, ư khả năng có hại tại ngoại giới tiên điệu. Chỉ tiếc, kia bối cụ thể là như thế nào gặp ăn tiên điệu, Bạch Mộ cho đến nay đều không thể thu hoạch được đôi câu vài lời giải thích, liền cái có thể tin phỏng đoán đều không có. Tôn lão dược sư nghe vậy, Sắc mặt càng lạ buồn vô cớ, hắn chỉ có thể là yên lặng hướng phía Bạch Hộ Pháp chắp tay, ngậm miệng không nói. Mà một bên, Phương Thúc nghe nhiều như vậy, cái này cũng là kìm nén không được. Hắn cũng không cần lại kiềm chế, lúc này liền chắp tay lên tiếng, "Xin hỏi Hộ Pháp, đã cổ nhân chi pháp không thể được, hộ pháp thế nhưng là mà khác lại tìm gặp nhất pháp." Đúng vậy. Nữ tử áo trắng gật đầu, "Đạo sĩ chi pháp gặp trở ghét, không người có thể đi. Tiên gia chi pháp bị quản chế tại người, không lắm tự do. Đã như vậy, chúng ta thích hợp hộ giữa hai bên, đến trong đó dung là được." Ông Nàng này lại không chần chờ, nàng trực tiếp chỉ vào tầm mắt mọi người ở trong kia một phương ngọc giản, lên tiếng, về phần càng thêm cụ thể biện pháp cùng chính tự, tất cả trong ngọc giản liền mời chư vị tự hành quan tri. Bất quá chuyện xấu nói trước, vừa rồi nhận lấy thư mời, chư vị còn có đổi ý chỗ trống, nhiều lắm là cả đời không qua lại với nhau, nhưng bây giờ nếu là tiếp nhận Bạch Ngụ chỗ tốt này, coi như lại không đổi ý chỗ trống. Hắn tiếng lạnh thấu xương, mang theo nhẹ nhẹ hàm ý mà trong phòng đám người, tất cả đều là chần chờ chút nào cũng không có, nhao nhao lên tiếng, đa tạ đạo hữu chia sẻ bực này. Không sao, liên đệ cho nào đó dùng tổ tông 18 đời đến phát hiện, nào đó cũng là vui lòng đến được điểm. Thế thế, nữ tử áo trắng lại không lên tiếng, nàng nhẹ gật đầu, trong miệng y mắng phun ra một chữ, sắc. Hưu, tia vương ngọc giản bay tròn chuyển động, lập tức liền phân hóa ra bốn cái tinh tế ngọc giản, chậm rãi rơi vào phương thúc đám người trước mặt. Việc quan hệ trúc cơ điện tịch ngay tại trước mặt, phương thúc bọn người rốt cuộc kìm nén không được, bọn hắn lúc này liền đem thần thức dọ vào trong đó, đọc qua nội dung trong đó. Bèn, một trận lít nha lít nhít bản tự, trong nháy mắt liền tràn vào sọ não của bọn họ bên trong. Hắn mặc dù chỉ là tông cương, nhưng văn tự thể lượng cũng là gần mười vạn chi ngôn, lại vòng vòng đan xen. Phương Túc nhận lấy trong đó tin tức, hắn nhất thời thất thần, trợn mện mười hơi có vui, mới chậm rãi kịp phản ứng. Nam chặt lấy căn này ngọc giản phiến, con mắt của hắn sắc lập tức biến ảo chớp trỡn, suy nghĩ cuộn cuộn, lại ý đồ dùng đạo lục đi giải thích cái này phương ngọc giản văn tự bên trong chữ, phân biệt phân biệt hắn thật giả trình độ có thể tin. Rất nhanh, hắn ngay tại trong tim làm xuống phán đoán, có độ tin cậy cực cao. Cùng lúc đó, hai ba mươi hơi thở về sau, hiện trường cái khắc tiên gia cũng là kịp phản ứng, trong miệng nghêu nao kinh hô. Phần này trúc cơ truyền thừa lại là từ Hán Hải Tiên Thành bên kia truyền đến sao?" Nữ tử áo trắng thuận miệng liền lên tiếng, "Không tệ. Phương pháp này chính là rộng lớn sa mạc bên trong trúc cơ điệu tiên lưu lại, dưới cơ duyên xảo hợp, hắn bị trong thương đội tiểu nhị tự mình mang đến Phù Đãng Sơn, ý đồ chào hàng, cũng bị Bạch Mộ Âm thầm mua đi." Trong phòng sao động mấy hơi, lập tức liền lại bình tĩnh lại. Hiện trường mấy người hoặc là cau mày, hoặc là sắc mặt nghi ngạc, đều lại tiếp tục tiêu hóa trong ngọc giản nội dung. "Xác thực như nữ tử áo trắng lời nói, này trong ngọc giản chỗ tự thuật trúc cơ biện pháp" Quả nhiên là ở vào khoảng giữa đạo sĩ bên trong tiên địa cùng tiên gia địa mạch pháp giữa hai bên. Hắn khai tông minh nghĩa, trực tiếp lên đường người trên mặt đất đại, người vòng vòng, thả rằng như vậy, không bằng tổn hại tiên địa mà bổ tự thân. Tại tổng cương bên trong, cái kia tiên là Dương Chư Tử trúc cơ địa tiền, truyền thụ tại dọc lớn sa mạc bên trong đã hình thành một đấu trúc cơ đường đi. Đạo này là lấy cơ thể người làm ký thác, ngắt lấy rút ra cái gọi là tiên sơn địa mạch, dùng luyện nhập trong cơ thể mình, trực tiếp trên cơ thể người bên trong lộ sắc ra linh mạch, lấy tự thân là phúc điện phúc điện. Nhưng phương pháp này lại cũng không phải là bên trong thiên địa, nó không phải tại trong hư không hoặc trong cơ thể mở ra cái nào đó quan thiếu, mà là trực tiếp lấy nhục thân ngũ tạng làm xuống núi, lục phủ làm hồ nước, để trong cơ thể huyết dịch máu loãng đủ loại, hóa thành cùng loại thổ dưỡng nước, nước sông đồng dạng tồn tại. Đợi đến chút cơ hoàn thành, loại này tiên gia nhục thân liền sẽ tương đương với một núi một hồ. Lại khi tọa hóa thời điểm, tiên gia lộ sắc còn đem hóa sinh rời núi xuyên, rừng trúc, đầm mục, hồ nước, địa mạch long mạch đủ loại trở về thiên địa, có chút thần dị. Về phần tại pháp lực phương diện, Cái này tiên gia cũng là không chút nào kém cỏi hơn Vịn giữ đất nai một phương trúc cơ địa tiên, thậm chí ẩn ẩn thắng chi, bởi vì kia bối nụ thân thể phách đều là cường hãn, trực tiếp có thể so sánh thời kỳ thượng của hung thú đại yêu. Sau một hồi, hiện trường bốn người lấy lại tinh thần, thân sắc đều là biến hóa. Ngay trong bọn họ, có người trầm trồ, có mặt người sắc lĩnh đạo, còn có người tại phấn khởi mừng rỡ. Nhưng bất kể là ai, bao quát phương tốc ở bên trong, bốn người tất cả đều là chợt cảm thấy suy nghĩ mở rộng, bị Bạch Hộ Pháp mở ra một cái mới tu hành cửa ra bảo. Lại còn có thể như vậy? Tôn lão phủ sư trong miệng thì nào? Hắn lại cúi đầu, không ở vút ve trong tay ngọc giản, trầm giọng nói, "Bạch hộ pháp, lần này xem như tôn mộ thiếu ngươi một cái đại nhân tình, đa tạ." Nữ tử áo trắng nhẹ gật đầu. Hiện trường lại có kia họ Lan nữ phụ sư, nàng trong miệng cũng đang thì thào tự nói, "Thế gian lại có như thế, ta đạo bắt cá chi pháp, cũng có trách chúng ta tại Lư Sơn địa giới, chưa từng nghe tới qua." Nghĩ đến biện pháp này, cũng chỉ có thể là từ rộng lớn sa mạc bên kia truyền đến. Ma Phương Túc Sen lẫn trong trong đó, hắn là kia sắc mặt lãnh bạc người. Nhưng trên thực tế, tâm hắn ở giờ cảm xúc không thể so với người bên ngoài muốn bình tĩnh. Vừa vận tương phản, chỉ bằng mượn bên trong Ngọc Giản Tổng Cường, hắn liền quyết định vận dụng tâm lực, thúc đẩy đạo lục, còn tiêu hao lên đạo lục bên trong chân quý long khí, tại chỗ căn cứ bản này Tổng Cường, tiến hành một phen thôi diễn. Càng là thôi diễn suy nghĩ, phương thuộc trái tim thì càng ngao ngại muốn động. Lại nói Hán Hải địa vực loại này thúc cơ chi pháp, hắn mặc dù làm đất trời oán giận, tra đạp địa mạch, tổn hại nhân sự, nhưng đối với tầng dưới chót tiên gia mà nói, tuyệt đối vượt xa địa mạch pháp thúc cơ. Chương 219, Hán Hải tiên gia chương 219, Hán Hải tiên gia tốt tốt tốt, biện pháp này nghe Liên so trên thị trường kia tựa như giữ giữ đất đai lão quỷ địa mạch trúc cơ pháp phải tốt hơn nhiều. Trong phòng khách, vang lên một trận cười mở tiếng cười to. Phương Thúc Dương mắt nhìn lại, chính là cái kia có vẻ như thô kệch, tính tình thẳng thắn họ Trang Vũ phu tại hô quát lên tiếng. Rất hiển nhiên, bao quát Phương Thúc ở bên trong bốn người, tất cả đều là đối hán hải địa vực trúc cơ pháp tâm động không thôi. Nữ tử áo trắng nhìn thấy bực này tình huống, trên mặt cười nhẹ nhàng, nàng lên tiếng, "Đã bốn vị đạo hữu đều cảm thấy phương pháp này có thể, cũng không có đem coi là bản môn ta đạo, bạch mẫu lòng rất anủi tri, mong rằng bốn vị đạo hữu ở sau đó sự tình bên trong" Hảo hảo xuất lực, không được bại hoại. Hiện trường lập tức liền có người đáp lại, Hồ pháp nói cái gì nói, người ta đều là hảo hữu, lại có bực này chân pháp xuất ra, tự nhiên toàn lực hiếu mệnh. Phương Túc cũng là gật đầu không thôi. Bất quá khi những người khác trên mặt đều chỉ là hưng phấn lúc, hắn trầm ngâm mấy lần, vẫn là kềm chế trong tim hoan hỉ, dường như trong lúc Lơ đãng lên tiếng, "Đúng rồi, xin hỏi Bạch Hồ pháp, hắn hải tiên gia nhóm dùng phương pháp này chốc cơ, có phần là có tổn thương địa mạch, không biết nơi đó tiên gia tông môn đối biện pháp này thế, nhưng là cũng có nghiêm phòng tử thủ." Lời này vừa ra, cái khác mấy cái hoan hỉ bên trong tiên gia ánh mắt cũng đều lấp loé, bọn hắn đều từ hoan hỉ bên trong lấy lại tinh thần, đột lỗ nhìn về phía Bạch Hộ Pháp thần đình. Bạch Hộ Pháp nghe vậy, hắn trên mặt không có chút nào dị sắc, ngược lại ý cười càng thêm nồng đậm. đậm. Nang này cười nhìn xem Phương Túc, nói, "Hồ đạo hữu, nhưng thật ra là muốn nói, đột này pháp môn là làm sao có thể lưu truyền ra đến, đến tận cùng là thật là giả, phải chăng Bạch Mỗ nói ngoa đi?" Đúng là như thế, Phương Túc mặc dù trong tim hoan hỉ, nhưng liên quan tới chút cơ bực này lại sự, vẫn không khỏi cẩn thận đối đãi. Dù sao căn cứ Bạch Hộ Pháp cho tự thuận chút cơ phương thức, hắn chỗ tốt rất nhiều, nhưng chỗ xấu cũng là hết sức rõ ràng. Đương nhiên, bậc này chỗ xấu cũng không phải là đối với các tiên gia bản thân mà nói, mà là đối với sở thuộc địa vực mà nói. Bậc này trúc cơ tiên gia không bị nguy tại một chỗ, mà là đem địa mạch nắt lấy nhập tự thân huyết mạch ở trong. Nhưng địa mạch long mạch loại này độ vặn, cũng không phải sát khí, cương khí. Cái sau hái chi không sao, lại luyện khí tiên gia cần thiết rất ít, nhưng cái trước một khi bị hái, thì nơi đó hoặc là linh cơ néo rút, hoặc là linh khí đoạn tuyệt, ngày sau chỉ có thể tự phàm nhân phàm thú ở lại, lại khó mà sinh trưởng linh thực, nuôi dưỡng yêu thú, bồi dưỡng linh dược đủ loại, có thể nói là cắt ao bắt cá, mổ gà lấy trứng. Có thể nói, như thế trúc cơ chính là xây dựng ở tổn hại thiên địa mà mập tự thân cơ sở phía trên, hắn đối với thiên địa mà nói, tính nguy hại liên tựa như cá giết sang sông, nếu mã thành đàn, cực dễ dàng hủy hoại nơi đó phong thủy thổ ngưỡng. Cổ đại các đạo sĩ bên trong thiên địa chi pháp, đến tột cùng là như thế nào hủy hoại thiên địa, phương thức còn không biết được. Nhưng là bước này hắn hại trúc cơ pháp, đối thiên địa tính nguy hại ngược lại là hết sức rõ ràng. Bởi vậy hắn cũng có chút lòng nghi ngờ, biện pháp này là có hay không như Bạch Hộ pháp lời nói, tại hắn hải địa khu đã thành thành hình. Chỉ nghe Bạch Hộ pháp mở miệng, chư vị có chỗ không biết, yêu giọng lớn sa mạc. Không chỉ chúng ta Tây Hồ Lô Châu bộ tất cả, cái khắp Đông Nam Bắc mấy lục địa bộ cũng có, chỉ là xương hô có lẽ có khác biệt. Sở dĩ tên là Hán Hải, chính là bởi vì hắn sa mạc vô cùng vô tận, vờn quanh toàn bộ phương ngoại thế giới, giống như nước biển đồng dạng rộng lớn, lại càng đi chỗ sâu thì sinh cơ càng phát ra đột tuyệt, chính là tiên tông sợ không đến dừng tiếng nước độc chi địa, thậm chí liền phàm vật đều khó mà ở lại sinh tồn. Tại bậc này địa vực, các tiên gia cũng không phải là định cư một chỗ, mà là chỉ có thể chụp thủy thảo, linh khí đi hướng, di chuyển mà cư. Trước đây cũng không tồn tại tôn môn, chỉ có bộ tộc. Mấy bạn năm tới nay Mới ổn ổn có tông môn, đả phái dung hợp dấu hiệu, lại thẳng đến gần văn năm, mới xuất hiện thành trì. Nan ngút ngứ, cuối cùng tổng kết nói, nói tóm lại, hắn Hải địa vực cực kỳ rộng lớn, chính là thế thượng tiên tông sợ nhìn không lên đất cằn sỏi đá, từ trước là tán tu sợ chiến cứ, làm điệu tiên gia môn hung ác thị sát. Tại bậc này địa vực, chính là muốn khai tông lập phái, hảo hảo hàm dưỡng một chỗ chi linh cơ, không chỉ có tiên địa hoàn cảnh không cho phép, các khắc tiên gia cũng là không cho phép, chắc chắn ngấp nghẽ sâu chiếm, cho nên mới có bậc này cướp lấy địa mạch tư dụng trúc cơ pháp đản sinh, lại rất là lưu truyền. Phương Túc nghe vậy, sắc mặt lập tức hòa hoãn. Hắn nghe minh bạch, hóa ra loại này chúc cơ pháp, đối với bọn hắn loại này bên trong lục tiên nhà mà nói, chưa từng nghe thấy, có chút hung ác. Nhưng là đối với hắn Hải tiên gia mà nói, lại là trời đất tạo nên pháp môn. Đương nhiên, giữa sân cũng có người hô ứng nữ, không tệ, bạch hộ pháp quyết pháp này, nào đó đã từng nghe qua. Tục truyền hắn Hải tiên gia, từng cái không có chút nào bất động sản, càng không bền lòng tâm, nơi đó càng có thiên hai khó, chính là tiên gia cũng gian nan. Từng có người đem kia đối cùng chúng ta làm ra qua so sánh, nói là một cái chăn thả, một cái làm ruộng. Chúng ta cảm thấy bọn hắn hung ác, như lang như hổ. Kia bối cũng cảm thấy chúng ta trung thực, tựa như dê bò. Nghe thấy lời này, bốn người ở trong họ Lan nữa phủ sư, đột nhiên cũng là nhử mày một nữ, lời này ngược lại là nhắc nhở La Mỗ, nghe nói Hán Hải địa khu tiên gia, bây giờ có tốt, đã xây dựng tiên thành, khai thác tương đạo, trong thành còn có Nguyên Anh thuần tiên tọa trấn, tập tính cải thiện rất nhiều. Kia bối không còn giống như trước, đỡ một chút lại buôn tập các châu bộ, thôn tính các nơi tiên tông đạo môn, hình như yếu thú quỷ triều. Mấy cái này tuyết pháp truyền đến Vương Túc trong hai, ngược lại để hắn cảm giác có chút mới lạ. Hắn trong tim âm thầm suy nghĩ, ý thức được cái này cái gọi là Hán Hải tiên gia. cùng bên trong lục tiên nhà, quả thật là tập tính rất là khác biệt. Nếu là từ nơi này góc độ xuất phát suy tính, Bạch hộ pháp chỗ đề cập trúc cơ đạo lộ, đúng là đứng bước được bước chân cùng, lại bắt một sa, dòng chảy dài. Cái này khiến Phương Phúc trong tim lo nghĩ, lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Đương nhiên, chủ yếu hơn hay là bởi vì, theo hắn đạo lộ tôi diễn, trong ngọc giản pháp môn tổng cường, hắn khả thi quả thực chí lớn, tuyệt không phải một cái luyện khí tiên gia có thể treo dệt vô cớ mà thành. Là hồ mô đường đột. Phương Phúc lúc này liền hướng phía kia Bạch hộ pháp thở dài nhợn nhợt. Nữ tử áo trắng kỳ nhân sắc mặt không khác, tiếng cười nói Hồ Minh nói quá lời, nếu có lo nghĩ, ở trước mặt đưa ra mới tốt, tránh khỏi bạch mỗ có chỗ xem nhẹ. Lập tức, mấy người tại trong phòng khách lại lẫn nhau luôn ngữ chạy qua. Có phương thuốc vẻ mỗ thiết kế, mấy người khác hoặc là đem riêng phần mình lo nghĩ đưa ra, hoặc là hỏi thăm trong pháp quyết cái nào đó yếu điểm, còn có hỏi thăm đối phương, đến thời điểm sự tình xong xuôi, nên như thế nào giao phó ngọc giản còn lại hầu lễ. Đối diện với mấy cái này lo nghĩ, nữ tử tao trắng từng cái đáp lại, đâu vào đấy, cũng không giống như sẽ làm một phiếu liền tán độ dáng, mực này làm dáng cử chỉ, để phương thuốc bọn người càng là yên tâm. Trong lúc đó, Phương Thúc còn không khỏi suy nghĩ tốn bay. Hắn đột nhiên liền nghĩ đến tự mình đọc cổ quán một mạch kia đại sư Vinh đồn đại đối phương chính là chạy trốn đến Hán Hải bên trong tòa thiên thành. Trước đây, Phương Thúc còn không lắm minh bạch lưỡng địa khác nhau, hiện nay nghe Bạch hộ pháp bọn người nói đạm nhấp liền, hắn lập tức liền hoài nghi tự mình vậy liền nghi đại sư Minh có phải là bởi vì lưỡng địa trúc cơ khác biệt, cho nên mới lâu không về tông. Bất quá chỉ là hơi nghĩ nghĩ, hắn liền để xuống tập nghiệm. Chỉ gặp trong phòng, đám người nghị luận một phen trúc cơ chân pháp về sau, tại nữ tử áo trắng dẫn đạo dưới, cũng đều chuyện gì chú ý, ngay tại nói về tiếp xuống long nữ chiêu tế một chuyện. Này là chính sự, Phương Phúc lúc này tập trung ý chí, cũng tự tế nghe lấy, thỉnh thoảng còn lôn ngữ vài câu. Để trong lòng hắn khẽ buông lòng chính là, căn cứ kia Bạch Hộ phán nói, long nữ truyền tuy là phù Đãng Sơn thái quý, rộng có danh thanh, danh quát không ít, nhưng là trên thuyền cũng không chút cơ tiên gia tọa trấn. Kể từ đó, việc này cho dù là nguy hiểm, sắp nhận cũng không có gì đáng ngại. Lê Võm, đánh không lại liền chạy, tự có đường sống. Chương 220, Dã yêu gian nô chương 220, Dã yêu gian nô một fan luôn ngữ về sau, tham dự hội nghị đám người sắc mặt vui vẻ, tất cả đều cũng không ngượng ngùng. có phần là một mức chủ khách hài hòa bộ dáng. Nếu như thế, nào đó các loại liền xin được cáo lui trước. Có tiên gia lên tiếng nói ngữ, ba ngày sau, long nữ trên thuyền sẽ cùng chư vị đạo hữu gặp nhau. Phương Túc cũng là hướng phía kia Bạch Hộ Pháp chắp tay thi lễ bồi sau, theo người, ly khai căn này bề ngoài rách rưới nhưng kỳ thực bên trong có các động thiên khách sạn. Đợi đến bốn người tất cả đều ly khai, kia trên mặt mang theo ý cười Bạch Hộ Pháp, nàng trầm mặc nhìn xem cửa ra vào, nụ cười trên mặt Tú Liễm, lập tức trở nên lãnh đạm, thậm chí mang trên mặt giễu cợt. Chỉ nghe nàng lắc đầu thăng nhẹ, Lang Quyền cùng Dế Bỏ đến tụt cùng ai quý ai tiện, coi là thật có khác nhau a. Nàng này ánh mắt biến hóa, cùng vừa rồi bộ kia chú đáo hiền lãnh chủ nhà bộ dáng, hoàn toàn khác biệt. Vừa mới nàng nói tới mặc dù tất cả đều là nói thật, còn có lợi có hại giới thiệu trong tay bộ này chúc cơ pháp tình huống. Nhưng là kỳ thực, nàng vẫn như cũng là rầu riếng, hoặc là nói dẫn đường kia bối không có suy nghĩ một số phương diện. Cần biết, tại cái này đất liền địa khu, chúc cơ các tiên gia mặc dù khốn thủ nhất địa, nhưng cũng tụ lấy các phương tiên tông đạo môn phù hộ, còn có phúc địa làm tăng cơ, phúc địa không phá, sơn môn bất diệt, thì chúc cơ tiên gia tuyệt khó chết đi. Nhưng là tại địa rộng lớn sa mạc các loại biên giới địa khu, chúc cơ các tiên gia tự tại ngược lại là tự tại, nhưng nếu là bị người để mắt tới, tính mạng cũng là khó liệu. Đặc biệt là rộng lớn sa mạc chúc cơ địa tiên, hắn như bọn mình, cả đời tu vi đều đem hiện hóa bên ngoài, tất cả từng ăn vào đi địa mạch phúc địa đủ loại, hết thảy đều đem vươn ra, hóa nhập thiên địa. Căn cứ Bạch Thương Ngương biết, thế gian không ít tiên tông thế gia, thế nhưng là đối tu luyện hãn hại chúc cơ pháp tiên gia, cầu chi như khác, thèm nhỏ nức rãi. Dù sao bực này lấy tự thân huyết độc là phúc địa đi địa tiên nhà, một khi rơi vào nhân thủ các gặp sự hại, từng cái đều là dùng để ra tăng sơn môn nội đình, khai sáng thế gia phúc địa tốt nhất hạ rỗng. So sánh cùng nhau, địa mạch chúc cơ thủ điệu tiên nhà mất phúc địa, tốt xấu còn có thể làm cái thất địa chúc cơ, làm nô làm gì? Bạch Lương Ưng thậm chí hoài nghi, vực này đi chúc cơ pháp, chỉ sợ là một ít tiên tông đạo phái nhỏ, để cho tiện tu nạn tản mát tại thiên địa só sỉnh chỗ địa mạch, sáng lập mà thành. Suy nghĩ lấy những này, Bạch Lương Ưng trên mặt vẻ nạo váng lại giảm đi, trong miệng tự nói, thế gia huyền môn, chiếm hết địa mạch, nếu không có nền móng, dù là lại có thiên tư, cũng chỉ là tá điền mà thôi. Ngược lại là bực này hoang dại nuôi thả đi trúc ư, chưa chắc không có trứng ra đầu đại đạo khả năng. Ngay tại Tây Hồ Lô Châu bên ngoài Hán Hải bên trong tòa tiên thành, dù là bên trong lục đạo tông tiên môn, chấp vương ngàn kế suy yếu tán tu tiên gia, nhưng Hán Hải tiên thành cũng nuôi thành nguyên anh thần tiên bực này lại năng. Đối với vị kia tại thế nguyên anh thần tiên, Bạch Dương Dương trái tim có phần là kính nghệ. Nghe nói vị kia lão thần tiên cũng là yếu tộc xuất thân, vẫn là cái nhất bị nhân yêu chỗ ghét bỏ bao nhiêu, hắn thở thiếu thời kỳ, chỉ có thể làm cái làm người chăm ngựa má quan. Có thể lấy bậc này xuất thân, chứng thành nguyên anh thần tiên đại vị, đã có biết vị kia lão thần tiên ta mình, cũng có thể biết hắn hại địa vực đích thật là sinh cơ bừng bừng, hơn xa tây hộ lô châu bên trong lủng. Lại vừa mới giao dịch, Bạch Hương Hương mặc dù là tại tận khả năng hướng dẫn phương giúp bọn người, nhưng là bản thân nàng, đồng dạng cũng là muốn đi vừa đi bậc này đi chúc cơ biện pháp. Thà làm gia yêu, không làm gian ô. Bạch Hương Hương miệng thấp giọng lại ngữ. Một lúc lâu sau, nàng nhíp mắt nhìn xem trong phòng khách kia một phương ngọc giản mới bạn, thầm nghĩ, đã có này pháp tướng tặng, dù là trừ vị chết tại trận này công việc bên trong, Mạch Mộ cũng coi là xứng đáng chứ vị. Lần này Long nữ Triêu Tế chuyến đi, nàng tuy nói trên thuyền cũng không có chút cơ tiên gia tọa trấn, có thể lại không có nói đối phương cũng không chút cơ phù khí các loại chút cơ thủ đoạn. Lại lần này công việc cùng dĩ vãng khác biệt, tại Phạm Phải chuyển thế này về sau, nàng cần phải đi thẳng một mạch, lúc này thoát ly cái này Phù Đãng Sơn. Hoặc là nói, việc này chính là nàng chủ tính đã lâu chờ đợi đã lâu, khó được gặp gỡ một lần ly sơn cơ hội. Nàng Tu Vi đã đạt thành lục giai biến mãn, lại trên Phù Đãng Sơn tuổi tác vượt qua 10 năm, nếu là lại tiếp tục tiếp tục trì hoãn, pháp lực liền sẽ cùng trong núi địa khí tương hợp. Đến thời điểm có thể là phủ Đãng Sơn mạch chỗ tiếp nhận, nàng liền chỉ còn lại ở trong núi chúc cơ cái này một lựa chọn. Liên tục tính toán, phát giác cũng không lộ chút sơ hở, nàng này ánh mắt càng thêm kiên định, hào vô thôi sắc, càng không ném nhà cửa nghiệp đang tiếp. Một bên khác, Phương Thúc tại ly khai khách sạn về sau, lúc này quay trở về chính mình chỗ ẩn thân. Hắn trong phòng một mình tính toán hồi lâu, gặp cho dù là có đạo lục tương trợ, trong thời gian ngắn cũng là không phá nổi kia trong ngọc giản mật địa, cũng chỉ có thể là than nhẹ một hơi. Buông xuống phá giải suy nghĩ, hắn lập tức liền dạo bước đứng dậy, trong miệng thầm nghĩ, còn có 3 ngày chuẩn bị công vụ. Trải qua suy nghĩ về sau, Phương Túc lúc này đi ra ngoài. Hắn bắt đầu hành tẩu tại trong thôn thị, vì chính mình bán tên có đích đặt mua gia sản. Trừ bỏ một chút khẩn cấp dùng phủ chú bên ngoài, hắn bổ sung không ít linh cốc linh mạch, hoàng kim nguyên hủng, cổ trùng lương thực các loại. Lập tức, hắn liền đem chính mình trong tay còn giữ lại khẩn cấp linh hạch cũng tiêu xài hơn phân nửa. Sở dĩ lớn như vậy là bởi vì hắn chuẩn bị vật tư số lượng rất không ít, cho dù là rơi xuống thế gian, hắn cũng có thể dựa vào trong tay những này tư lương chống đỡ 3-4 năm, tiết kiệm điểm dùng, trong 10 năm cũng có thể thích hợp sống qua, không về phần chết nói cổ trùng. Ngoài ra, hắn đem trong tay những phàm lá dùng không lên bật, đều tận khả năng bán tháo ra ngoài, trong lúc đó thậm chí còn lớn mật đi một chút trong cửa hàng, cầu mua cái gọi là tạ khí của bảo. Nhưng cũng tiết chính là, hắn vẫn như cũng chỉ là tìm được mấy thứ nhỏ hàng hóa, bổ sung nhà dưới tư mà thôi. Sở dĩ như vậy, là bởi vì Phương Túc đã là làm xong làm xong cái này phiếu, ngay tại chỗ chạy trốn chuẩn bị. Việc khác sau suy nghĩ, ẩn ẩn cảm giác lần này lòng nữ chiêu tế chuyến đi, chỉ sợ không hề giống kia nữ tử áo trắng lời nói đơn giản, coi như cũng không quá lớn nguy hiểm, nhưng ở phạm phải việc này về sau, Hàn Phương Thúc vẫn là trốn xa phủ Đãng Sơn bên ngoài thì tốt hơn. Dù sao họ Bạch chính là bản núi hộ pháp, nghe nói còn có phần bị phủ Đãng Sơn quân coi trọng. Mà Hàn Phương mỗ người, chỉ là cái không biết nên ẩn tàng bên ngoài sơ nhân, một khi sự tình làm lớn chuyện, coi như xuất ra ngũ tạng miếu nội môn đệ tử thân phận, chỉ sợ cũng là khó lợi tiện. Bởi vì kia Long nữ Hoa truyền tới đây, thế nhưng là nhận qua phủ Đãng Sơn quân tri quyết. Vực này đường xa mà đến tương đối khách nhân, một khi ở trong núi bị sự tình, tất nhiên sẽ trêu đến phủ Đãng Sơn quân hỏi đến. Đặt mua thỏa đáng tùy thân gia sản về sau, Phương Thúc than dài một hơi, hắn không còn ra ngoài Thành Thành thật thật trở về chỗ Ân Thân, chờ đợi truyền rồng mở ra hôm đó. Trong lúc đó, hắn cũng không phải không có nghĩ qua trực tiếp mang theo khoản tiền lẫn trốn, ngày sau lại dựa vào đạo lục đi chậm rãi mài mở chúc cơ ngọc giản. Nhưng mà càng nghĩ, phương pháp này quan hệ chúc cơ, đạo lục cũng không phải bạn đứng ly vật, vẫn là kiểm chế một chút tương đối tốt. Lại một khi hắn có ly khai phủ Đãng Sơn động đắc, khó đảm bảo sẽ không đưa tới Bạch Hộ pháp truy sát. Này nữ yêu đã có thể hạng như thế trọng chú, tất nhiên không phải cái dễ trèo mà hàng. Rất nhanh, 3 ngày thời gian nhoáng một cái liền qua. Làm thời gian lúc, phương thuốc trong tay mạ vàng thì mời Có chút phát nhiệt, trên đó có tơ vàng bệnh nhỏ nhắn giao lòng xoay quanh mà lên, vòng quanh người bà gỏng, lập tức liền chỉ dẫn lấy hắn tiến về mục đích. Không bao lâu, tại hắn đã từng tới một lần phường thị bên ngoài địa đầu, một chiếc dài trăm trượng động thuyền, chính uy nga cách mặt đất lơ lửng. Trên thuyền tu C có cung điện lầu vũ, khắp nơi giường cột chạm trổ, đồng thời bôi kim xoa tiêu, ánh đến trung điểm, để cho người ta gặp chi đã cảm thấy lập lễ, quả thật là một sa hoa chi điệm. Trong lúc nhất thời, bốn phía bảo tháp nhà cao tầng, tất cả đều là tu trì các em, em, trong đêm không trùng chằng tròn, cũng là lộ ra ảm đạm. Phương thúc tới đây Phát hiện một chút xíu màu vàng kim linh quang ngay tại lâu thuyền hạ trầm trập hội tụ, chính là nắm lấy thiệp mời những khách nhân, phảng phất từng con từng con xu thế ánh sáng mà đến cả bơi. Chương 221, Mạng nữ sàn nam, long tỏ lòng chủng, 1, chương 221, mạng nữ sàn nam, long tỏ lòng chủng, 1, Phương Túc Sen lẫn trong giữa đám người, cũng không có nước chảy bèo trôi trèo lên phía trên chiếc sa hoa lâu thuyền. Hắn dựa theo quyết định, rất nhanh liền tìm gặp tại một chỗ nơi hẻo lánh lưu lại bạch hộ pháp bọn người. Chỉ là cùng lần trước khác biệt, lần này xuất hiện ở trước mặt hắn bốn người, hoặc là người mặc áo choàng, hoặc là đầu đội mặt nạ. riêng phần mình đều ẩn dấu đi thân phận, ngược lại là chính Phương Phúc, trên thân vẫn là mặc giáp trụ lấy ngày đó gặp mặt dùng da trộn. Bạch Hộ Pháp mấy người nhìn nhiều Phương Phúc liếc mắt, cũng không có nói cái gì. Dù sao Phương Phúc trên thân cái này nữa tiệp da trộn, xem xét chính là che lớp thân phận dùng pháp khí, cùng bọn hắn trên người áo choàng mặt nạ không có gì khác biệt. Trong đám người, Bạch Hộ Pháp chỉ là nói ra một chữ, "Đi." Hàng âm sắc cùng mấy người gặp mặt lúc cũng hoàn toàn khác biệt, rõ ràng là người đàn, càng loại giọng nam. Mấy người lúc này liền hướng phía kia long nữ chiêu tế lâu thuyền đánh tới, lên lầu thuyền bề sau, Trong đám người giống như bọn hắn như vậy che lấp thân hình đến đây tiên ra, cũng không tại số ít. Cái này khiến Phương Túc Thắng có chút kinh ngạc, cũng có chút hiến tâm. Rất nhanh, hắn liền minh muyên dò. Chỉ gặp lâu thuyền bên trong, khắp nơi đều có chút chút tiếng ca múa vang lên, hoặc nam hoặc nữ, hành vi phóng túng, còn có từng cái bệnh truyền cường tráng ga cơ nam kỹ, chập chân dáng người, trong lúc đi lại, vang lai cùng rướn. Rất hiển nhiên, cái này long nữ chiêu tế nơi trốn. nhưng thật ra là một phương tốt nhất tầm hoàn tắc nhạc chí địa, không chừng liền có rất nhiều phường thị hoặc lữ sơn nằm tông diện mạo nhân quận, thế gia đệ tử, thay hình đổi dạng sau ngay tại giữa sân pha trộn. Ngoài ra, lại có truyền âm xuất hiện ở phương thúc bốn người trong hai. La kia Bạch Hộ Pháp lại lên tiếng giới thiệu nơi đây theo hầu. Nguyên lai like nơi đây mặc dù tên là thuyền rồng, nhưng cái gọi là lòng nước triêu tế, chẳng qua là cái nguy tràng, kỳ thực bên trong làm chủ yếu chính là bốc lột đến tận xương thủy, cưỡng giật tiên chủng các loại một hệ liệt gia thị hoạt động. Bạch Hộ Pháp còn nói bổ sung, các vị đạo hữu đều đem bảng hiệu sáng lên điểm, nơi đây mạng nữ san nam Từng cái tuy là không muốn linh thạch phụ tiện, nhưng lại tác người chân ý, cho dù thật gặp được cái gọi là long nữ yêu gái, cũng không cần cảm thấy là chuyện tốt, 89 thành là trên truyền ra hỏa, để mắt tới trừ bị cái này một thân tinh nguyên. Lời này lập tức liền để mấy người ánh mắt khẽ biến. Ở trong có người cũng truyền âm lên tiếng nói, thì ra là thế. Nào đó liền nói ta mấy cái kia hảo hĩnh đệ, chỉ cần tới qua một lần, vì sao nằm ngậm cũng nhớ đến lần thứ hai. Xem ra 89 thành là gặp những này yêu nữ ta thuận. Tôn lão dược sư đột nhiên cũng truyền âm, sắp chính là cạo xương cương đao, có thể bị những này ra hỏa mê hoặc. coi là thật đều lạ phía bọn. Phương tốc cùng kia họ La nữ phụ sư ngược lại là cũng không nói lời nào, chỉ là cảnh giác nhìn chu vi vài lần. Hơ? Hoa Ninh mấy vị lao ra, nương nương. Rất nhanh liền có lâu thuyền bên trong xả bà tử, chập chân thùng nước dáng người, một mặt nếp mai cười chào đón. Cùng trong thuyền những cái kia tinh xảo mãng nữ xà nam tướng dò, so, những này bà tử quy công bộ dáng, quả nhiên là tính xấu đến lạ thường, nhưng cũng không biết vì sao, dạng này ngược lại là nổi bật lên trong thuyền mãng nữ xà đám con trai, càng thêm tinh xảo khôn ngo. dẫn đạo mọi người đi tới một gian muốn phòng nhã các bên trong, Sa Ba Tử liền cười dịu dàng nói, mấy bị trước tạm dùng một ít điểm tâm. Tối nay bạn Tuyển Lâm nữ sẽ ở sau hai canh giờ giờ già chọn tuyển vị hôn phu, còn xin trì vị kiên nhẫn chút. Tiếng nói xong, đối thuận tiện tối lui ra khỏi nhà các. Không đến trăm hơi thở, Sa Ba Tử gái gọi là điểm tâm nhỏ, liền gõ cửa muốn đưa vào trong phòng. Chỉ là tới cũng không phải là bưng trà nâng món ăn tiểu nhị y phục, mà là từng con từng con nhỏ điệu cường tráng mãng nữ sa nam, trên người bọn họ áo không đủ che thân, lại mặt một chút vật đều là từ trái cây, mặt ông Sửa đặt những vật này bồi lên trang sức mà thành ăn uống, từng cái đều là tú sắc khả san. Càng khiến người ta tim đập nhanh chính là những này điểm tâm nhỏ tại thổ khí ở giữa, còn mang theo để mấy người có chút sao động dư khí. Cái này tình huống để mọi người tại đây sắc mặt hơi trầm xuống, chỉ có kia Bạch Hộ Pháp, nàng cử chỉ thong dong, lúc này liền ôm trầm một đầu mãng nữ, quyện lên cái cằm, làm cho đối phương đút cho chính mình nhỏ ăn. Trong nhạc cát, hoa sát sinh hương hình tượng lập tức chuyển hay. Phương Thúc ngồi xuống trong đó, trong cơ thể chân khí tự hành vận chuyển, xu thế tránh bốn phía mãng nữ xả nam trên người dị hương. Hắn phát hiện loại này dị hương có chút thần dị, tác dụng giống như mạnh không phải mạnh, đã có thể tăng thêm tính thú, để cho người ta khó mà tự kiềm chế, lại có thể mê hoặc lòng người, để cho người ta phiêu phiêu dục tiên, quả thật trợ hứng tốt buồn. Đột nhiên, Bạch Hộ Pháp đứng đầu, tiếng quát vang lên, "Chư vị đạo hữu còn thất thần làm gì? Khó được nào đó hôm nay làm chủ, cũng đừng khách khí." "Vâng, đa tạ đạo hữu." Đạo hữu phá phí. Vài tiếng nhận lời vang lên. Tất cả mọi người là bắt đầu cùng những cái kia mãng nữ sa nam gặp dịp thì chơi, một trận oanh oanh yến yến, yến tiếng cười trong phòng vang lên. Trong đó Diệp Tôn lão dược sư lấy lại tinh thần, hắn nhỏ không thể thấy hướng phía Bạch Hộ Pháp nhẹ gật đầu. Chưa qua bao lâu, mấy người chó nhã các bên ngoài liền phụ lên miễn nhiêu bằng hiệu, trên cửa sổ lưu ly mảnh kính cũng là trở nên mơ hồ, ngăn cách ánh mắt. Bên ngoài đi ngang qua mạng nữ xả đám con trai, nhìn xem căn nhà nhà cát, trên mặt đều là lộ ra biểu tình hâm mộ. Bọn hắn túi đầu nói giỡn, đều đang chèo kéo trong các mấy cái tỷ bội huynh đệ, hôm nay số phận quả thực không tệ, vậy mà đụng phải cấp sắc cửa hàng, sớm như vậy liền có thể khai trương. Chỉ là trong phòng chân thực tráng cảnh, lại cùng kia bối suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Làm nhà cát phòng bên lúc, ba ba vài tiếng vật nặng ngã xuống đất khiến em tại trong các bang lên, chính là kia mấy bôi đến đây phục vụ máng nữ xã đám con trai, bọn hắn ánh mắt mê ly, đều mờ mịt hoặc ngã xuống trên sàn nhà, hoặc ghé vào bàn trên bảng, mấy cái trong chớp mắt liền lâm vào ngủ mê mệt bên trong. Tôn lão dược sư đứng dậy, hắn tiến lên kiểm tra một phen bề sau, trong miệng phát ra giễu cợt, dám ở lão nhi trước mặt đùa bỡn mê ngừng, mua dịu qua mắt trợ. Người này còn quay đầu đối mọi người nói, nào đó đã hạ mê tình bạn phái tán. Những này ra hỏa cũng chính là chút tứ giai luyện khí yếu bận, chúng chiều về sau, 30 canh giờ bên trong tuyệt khó sẽ tỉnh. Bạch Hộ Pháp nghe thấy, nàng mặc không thay đổi gỡ ra cuốn binh ở trên thân thể mãng nữ vàng eo, gật đầu lên tiếng, "Đa tạ đạo hữu xuất thủ." Một bên, kia họ Trang Vũ Phu dò xét mắt nhìn xem sủi lơ mãng nữ xá đạm con trai, trong miệng thì là nói thầm, liền như vậy lập bảo, ngược lại là đang tiếp. Cũng may người này cũng hiểu biết lặng lẽ, cũng không có quá nhiều cử động, chỉ là chú ý nhìn về phía Bạch Hộ Pháp. Mà Bạch Hộ Pháp thời khắc này ánh mắt lại là nhìn về phía Phương Thúc. Trong phòng bướng bận nhãn tuyến đã bị mê đạo dựa theo đám người trước đây thương lượng, tiếp xuống liền nên Phương Thúc cái này trận đạo tiên gia ra, ra tay. Phương Thúc không có nhiều lời, hắn gật đầu đáp ứng. Lúc này liền hơi khép hai mắt. Ông Hán thần thức lan tràn ra, bao trùm lên toàn bộ nhã cát, cũng để trong phòng mấy người sắc mặt có chút dị dạng. Kẻ này thần thức không tầm thường, có lòng người ở giữa thầm nghĩ. Theo phương thức thần thức mà ra, có các cổ trùng bay ra, bọn chúng chui vào căn nải nhã cát lớn nhỏ trong khe hở, giữ trước hai mắt, khiến cho trong phòng tất cả trận pháp mạnh lạ, tất cả đều là rõ ràng xuất hiện trong lòng của hắn. Ướp chừng nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, Phương Thúc liền mở mắt, thuyền này trong khoang thuyền trận pháp quả thật có mấy phần quan trọng, trừ bỏ ngăn cách trong ngoài tác dụng, càng có mê thần hoạt tâm. cùng một loại nào đó thu thập áp dụng. Sáp Nhật đang thu thập khách nhân giao hợp lúc chỗ tiết ra chân khí, hợp hoàn khí tức. Giới thiệu sơ lược một phen, hắn lúc này liền đứng dậy, đi đến trong nhã các một góc, cùng sử dụng chân trên mặt đất vẽ lên cái một thước lớn nhỏ vòng. Phương tốc nữ, nơi đây chính là trong phòng trận pháp điều yếu, từ đây xuất nhập, có thể lặng yên không tiếng động ly khai căn nệ buồng nhỏ trên tàu. Lại phía dưới hư hư thực thực trong truyền dùng để thông gió thông khí, thậm chí là trộn vận hàng hóa mật đạo. Nghe thấy mật đạo hai chữ, đám người còn lại ánh mắt kinh ngạc, không khỏi liền nhìn về phía Bạch Hộ Pháp. Bạch hộ pháp một thân thì là sắc mặt trầm tĩnh, hiển nhiên sớm đã có sở ý liệu. Chương 221, mạc nữ giáng nam, long tộc long chủng, 2, chương 221, mạc nữ giáng nam, long tộc long chủng, 2, thấy mọi người nhìn mình, nàng giải thích một câu, đoàn đại đi truyền dòng chiêu thế người, đặc biệt là độc thân mà tới người, dù là không gần nữ sắc nam sắc, cũng sẽ nam tử mộng nữ, nữ tử mộng nam, thậm chí có nguyên tinh hao tổn, châu thai ám kết, thậm chí vô cớ mất tích sự tình phát sinh bây giờ xem ra, đoàn đại không, gia, kia bối hẳn là bị thông qua bường nhỏ trên tàu mật đạo ra vào ra họa. Trọng thân Tiếng nói nói xong, Bạch Hộ Pháp liền từ trên chỗ ngồi một đứng mà lên. Nàng sải bước điệu, hướng phía Phương Túc Bệ Gia nơi hẻo lánh đi tới. Nàng này quay đầu đối đám người nói, "Đã mật đạo đã tìm tới, còn xin chư vị theo ta, tiểu đòi cái này truyền dòng đến cuối cùng." Lập tức, Bạch Hộ Pháp hỏi thăm Phương Túc về sau, liền hướng phía đám người vừa chấp tay, không hề sợ hai dẫn đầu chui vào trong đó. Phương Túc bọn người đứng tại trong phòng, nhìn nhau vài lần. Kia họ Trang Vũ phu tùy tiện theo sát Bạch Hộ Pháp thân sau. Hắn đem thân thể co dù lại, trở nên mảnh mện một thước lớn nhỏ, cùng thi pháp tiến vào kia trong mật đạo. Tôn lão dược sư theo sát phía sau. Cái thứ ba tiến vào mật đạo. Đến Tiên Vương thúc cùng kia họ La nữ phụ sư. Phương Thúc thở, ngược lại đưa tay khiêm nhường một phen, làm cho đối phương đi đầu, nào đó là chư vị bậc hầu, áp chế chặt hắc. Nữ phụ sư dị dạng nhìn Vương thúc liếc mắt, nhưng gặp Phương Thúc không có chút nào mở ra chân dấu hiệu, lại Phương Thúc ngoài miệng nói cũng đúng có đạo lý, liền cũng chỉ có thể đi trước nhập trong mật đạo. Thành công đem bốn người che ở trước người, Phương Thúc lại đánh giá vài lần nhát cắt, lần nữa xác định không quá mức dị dạng về sau, lúc này mới cũng chui vào kia trong mật đạo. Hắn còn cố ý xé một chương độ địa phụ chú. không có trực tiếp thi pháp, miễn cho bại lộ chính mình thả người xuyên tường pháp thuật. Mờ tối bên trong hành lang, đám người một đường lẻ qua, mười mấy hô hấp về sau, liền đã tới truyền rồng bên trong dưới đáy. Một rơi xuống đất, trên thân mọi người đều có nồng đậm linh quang dâng lên, tùy thời muốn làm qua một phen. Cũng may bởi vì vừa khai chương môn nhân, mà đạo đàng sau cũng không tiểu nhị, chỉ là Tạ Hữu có đi lại thanh âm băng lên. Cái này thời điểm liền không cần phương tốc tái xuất ngựa. Kia họ Trang Vũ phu gạt ra mấy người, một ngựa đi đầu đi ở phía trước, trong miệng còn hô quát truyền âm, Bạch Hộ Pháp, lần này muốn đi nơi nào cứu người? Chỉ cái lộ tiến ra chỉ gặp mạnh hộ pháp sắc mặt trầm ngâm, nàng từ trong tay áo lấy ra một đầu màu đỏ tóc tiểu xà, cũng lấy ngân châm cắm ở kia tiểu xà trên thân, để hắn rơi xuống đất trên sàn nhà, lay động, lúc này liền lần theo dưới đáy một loại nào đó mùi, nhanh chóng hướng trước chui vào. Đám người đi theo đỏ tóc tiểu xà đằng sau, du tựu tại mê cung trong mật đạo, cũng là tính thông suốt. Chẳng qua là khi kia tiểu xà thân hình dừng lại, bỗng nhiên mang theo đám người chuyển hướng, chui vào càng sâu tầng dưới đáy lúc, Chu Vi lập tức liền có tiểu nhị thanh âm vang lên, đến giao bang. Nhưng là tiếng nói này một bang, đối phương còn lại thanh âm, liền tất cả đều nghẹn lại trong cổ họng. Hỏa kế này bị Trang họ Vũ tu bắt lại yết hầu, cũng tựa như gà vịt, dứt khoát quả quyết bị bẻ gãy cổ. Trên người đối phương còn có phù chú linh quang lấp loé, muốn chống cự họ Trang Vũ Phu, nhưng linh quang cũng chỉ là phảng phất giống như bọn biện phá diện, không có tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Chư cái đó ra, kia Bạch hộ pháp cũng là sớm đã có chỗ chuẩn bị, nàng lại từ trong miệng tốt ra một hạt hạt châu, trong miệng lúc này quát, "Định!" Một trận ba động kỳ dị băng lên, lập tức liền đem phương viên vài chục trượng trong vòng linh khí định trụ, khiến cho tiểu nhị kia tử vong, không, có gây nên nửa điểm động tĩnh. Bạch hộ pháp bàn dao, đây là định linh châu. có thể tạm thời định trụ huyết khí, phụ chú, trấn pháp những vật này, đông kết cơ quan. Nhưng hiệu dụng không lâu, nhiều lắm là hai chén trà cung phụ, 3 ngày mới có thể vận dụng một lần. Chư bị nhanh đi theo ta, chuyến này làm tốc chiến tốc thắng. Ban dao một phen, nàng liền cầm trong tay bảo trầu, dẫn đám người tiếp tục đi về phía trước. Ở giữa, đám người trên đường lại gặp mấy cái tiểu nhị, tất cả đều là loài rắn yêu loại, tuy bị có lựa tình, có lựa khí. Tại năm người phối hợp phía dưới, tất cả đều là bị gọn gàng giải quyết hết, liên lữa điểm tiếng vang cũng không có phát ra. rốt cuộc, mọi người đi tới một chỗ trưng bày lồng sắt dưới đáy buồng nhỏ trên đầu. Phóng nhãn nhìn lại, quang viền ngọn nguồn lít nhá lít nhít, tối thiểu đắp lên trên trăm phương thiết chiếc lồng. Những lồng chiếc lồng hoặc lớn hoặc nhỏ, nhỏ như lồng gà, lớn cũng mới một trượng, bên trong tràn đầy giam giữ lấy các loại sinh linh, có người, có thú, có yêu, trong đó không ít sinh linh đều là phương tộc chưa bao giờ nghe. Xem ra kia Bạch Hộ Pháp lời nói không giả, chiếc này truyền rồng Chu Du bốn phương, bụng trồm quả thật đang làm cấp giật tiên chủng công việc. Mà tại đông đảo trong lồng, hấp dẫn người ta nhất chú ý, chính là treo tại ngay phía trên tơ bảng lồng chim dạng chiếc lồng. Trong đó một cái Bên trong trang phục chính thức lấy một cái vật sống. Kia vật sống nằm ở đáy lồng, nhìn qua thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, lộ ra cực kỳ bất lực. Nhìn thấy việc này bật, Bạch Hộ Pháp ánh mắt gấp trành, sắc mặt khó được xuất hiện biến hóa. Cái này khiến phương thuốc bọn người lập tức đều hiểu được, vật này hẳn là mục tiêu của bọn họ chuyến này, muốn cứu đi ra chính chủ. Quả nhiên, Bạch Hộ Pháp lúc này tiến lên bước ra mấy bước, thả người muốn mở ra kia chiếc lồng, thả ra bên trong vật sống. Chỉ là mới đi ra khỏi hai bước, nàng liền sắc mặt khó sự dừng lại bước chân, trong tay cầm kia định linh châu cũng lần nữa run lên, ông ông tác hưởng. Chỉ gặp tại định linh châu tác dụng dưới, 15 vị linh khí bị đệ trụ, tương đương sợi tơ, cũng là tùy theo hiện lên ở dưới đáy trong quang quyển. Phía trước những cái kia lồng sắt trên dưới, đặc biệt là mấy chén nhỏ màu vàng kim lồng chim phụ cận, tất cả đều là da phụ sợi tóc mảnh khảnh linh khí quấn quanh, một khi có người tùy ý đục bảo, tất nhiên kinh động người bên ngoài, thậm chí là dẫn tới nguy hiểm. Cái này tình huống khiến cho hiện trường có người trong miệng không khỏi lẩm bẩm, sao lại mẹ nó là trập pháp? Kết quả là, đám người ánh mắt liền lần nữa nhìn về phía Phương Túc. Bị đám người nhìn chăm chú lên, Phương Túc sắc mặt như thường, hắn không có phóng đại lời nói, mà là trầm ngâm gật gật đầu, chỉ bị lại là ta hộ pháp. Ta đến nếm thử phá giải một phen. Ý thức, Phương Túc nội tâm bình tĩnh, lại còn nhẹ nhàng tỏ ra. Trước mắt trận pháp mặc dù phức tạp, nhưng lại đã có bảo hộ pháp định linh châu đông cứng linh khí, hắn trong tay lại có giao tích bạch cổ kỳ là dùng, tùy tiện liền có thể để trận này lẫn lộn một lát. Chỉ là quá mức chuyện dễ dàng, đám người coi như không biết được đến hắn phương thức giá trị. Hỗn hồn nơi đây trung pin là của người khác địa bàn, hắn vừa vặn mượn phá giải trận pháp cơ hội, để cho mình không cần lại lẫn vào chuyện khác. Phương Túc tuyển cái địa phương, ngồi xếp bằng, thân thức cùng cổ trùng lần nữa tung bay mà ra. Nửa chén trà nhỏ đi qua, Trang của hắn đổ mồ hôi, trên tay pháp quyết tung bay không thôi, đồng thời ba ba có không ít trùng cổ trùng rơi vào quần thân, tựa hồ tâm lực lao lực quá độ mà chết. Chỉ là kia phía trước trận pháp vẫn như cũ lộ ra lít nhá lít nhít, vẹn vẹn bị chuyển mở một phần năm không đến. Cái này tình huống đệ chu vi mấy người đều cảm nhận được mấy phần áp lực, liên liên kia Bạch Hộ pháp cũng có chút không giữ được bình tĩnh. Nàng này không khỏi lên tiếng thúc giục, "Hồ lão hữu, nếu là lại trì hoãn, sợ là sẽ có người đến đây. Còn xin đạo hữu hết sức giúp đỡ, nếu có tổn thất, Bạch Mỗ nguyện gấp bội đền bù." Nghe thấy lời này, phá trận phương thúc mở mắt, trên mặt lộ ra trần chờ. Hắn căng răng một cái, trở về câu, mong rằng Bạch Vinh nói lời giữ lời. Hắn lấy ra chính mình cờ phượng, đem lên cờ cầm tại trong tay, đặt cương bộ đấu. Một cỗ đệ nén khí tức lúc này lan tràn mà đi. Đám người còn đến không kịp là cái này tiên cờ cảm thấy kinh nghi, liền nghe Phương Túc tại bên thai của bọn hắn quát chói tai, ngay rối năng giải, không bằng khoé đao chạm chi. Chư vị, chỉ có một hơi cơ vu, nhanh làm tiếp ứng. Khi mọi người trong lòng run lên lúc, Phương Túc lắc một cái phiến cờ, phía trên lập tức có âm dương cổ trùng đập ra, hai trùng xoay quanh thành hình dạng xoắn ốc, ngang nhiên xông về phía lồng chim chỗ. Cổ chung gặp từng chiếc sợi tơ, khoảnh khắc tất cả đều bị vặn mèo giật ra, lộ ra kia vật sống trú lồng chim, lại không chói buộc. Bạch Hộ Pháp lúc này thân hình lóe lên, ba vọt tới kia lồng chim trước mặt, muốn phá vỡ lồng chim, đem nó lấy ra, nhưng chẳng biết tại sao, này che đậy thực tiên cố. Thấy thế, nàng thuận thế bên hông xuất đao, đem lồng chim từ khi buồng nhỏ trên tàu đỉnh chóp trực tiếp chém xuống, toàn bộ vận chuyển ra. Thành công vào tay lồng chim, Bạch Hộ Pháp kéo lên, phiêu nhiên rơi xuống đất, trên mặt khóe mà che dấu lộ ra từng tia từng tia ý mừng. Trong lồng kia nhỏ nhắn sinh sản vật sống, toàn cảnh cũng hiện ra ở trong mắt mọi người. Hắn rõ ràng là một cái toàn thân bạch nui nụ thú nhỏ. Con thú này đuôi ngắn, miệng thành ba cánh, nằm dạng người nằm sắt hoa, rõ ràng là một cái thỏ yêu, chỉ là nó trên đỉnh cũng không phải là hai con hai dài, mà là hai sừng. Trong lòng thỏ yêu cũng hợp thời mở to mắt, hắn ánh mắt tím hồng, có chút lộng lẫy, lại tràn đầy linh tính, nhân tính hóa để lộ ra kinh hỉ, vẻ sợ hãi, sốt ruột bận bịu hoảng đứng dậy, tựa như nói cái gì, nhưng thanh âm truyền không ra lồng chim. Diện mạo bực này xuất hiện tại phương tốc đám người trong mắt, lập tức liền tại bọn hắn trong tim gây nên trận trận nghi nghi. Trong đó kia tôn lão dược sư, bật thoát lên lên đường, lòng thỏ Cái này tăng ổ nạp cấu chi địa, vậy mà coi là thật có long chủng. Tác giả nói hôm qua, bổ canh. Chương 222, cầm tụ, không thể đọc chương 222, cầm tụ, không thể đọc không chỉ là Tôn lão dược sư trong miệng kinh hồ, họ chàng bổ phụ, họ lan nữ phụ sư liên đối lấy phương tốc ở bên trong, trong miệng cũng là luôn ngữ lấy long chủng hai chữ. Cái gọi là long chủng, dĩ nhiên là chỉ thân có giao long, thậm chí chân long huyết mạch sinh linh. Nhưng cũng không phải bất luận cái gì có vài tia huyết mạch sinh linh, đều có thể được gọi là long chủng, ít nhất phải có mấy phần long tướng. Hàn huyết mạch trong cơ thể nồng độ đạt tới trình độ nhất định, lại có linh trí, mà không phải hung lệ xuất thú, như thế mới có thể bị gọi là lâm trùng. Mà xuất hiện ở trước mặt mọi người thảo yêu, đầu mọc ra hai sừng, giao long chi tướng rõ ràng, lại cùng trong sách miêu tả long phò bộ dáng không khác nhau chút nào, hiển nhiên chính là một phương hàng thật giá thật lâm trùng. Một khi trưởng thành, bực này sinh linh chút cơ công thành sát suất là gấp 10, thậm chí gấp trăm lần tại bình thường luyện khí tiên gia. Chỉ là bao quát phương thuốc ở bên trong mấy người, nhìn thấy cái này cái này long phò, sắc mặt biến huyên ở giữa, mặc dù có vài tiếng ngắc ngế, tham lam hiện lên, nhưng càng nhiều chính là kiêng kỵ. Diệp Tôn lão rùa sư sắc mặt càng là âm trầm vô cùng, Bạch Hộ Pháp, ngươi cũng không có nói qua, ngươi muốn cứu gia hỏa lại là lòng trùng. Họ Trang Vũ Phu sắc mặt càng là xanh xám, cái thằng này thấp giọng nói nữ, bực này lòng trùng vẫn sống, lại bị giam cầm ở đây, xem ra Bạch Hộ Pháp là giận chúng ta, đặt cái hồ to. Phương Túc sắc mặt đồng dạng là biến hóa mấy phần. Hắn minh bạch hai người lời nói bên trong ý tứ, cần biết giao long một vật, có thể nói là giữa thiên địa hạng nhất tiên tiên sinh linh mạnh mẽ, càng hiếm thấy hơn đáng ngưỡng mộ chính là, kia bối toàn thân đều là bà bối, gia long lân giáp nách luật, thậm chí giao long đi tiểu Đối với không ít yếu tố tới nói đều là có thể so với đế lưu tương khải linh chi bận. Thí dụ như phương thuốc trong tay giao tích bạch của Kỳ, chính là hồ gia tổ tiên lấy một phương không biết mai táng bao nhiêu năm giao long xương cốt là tài, liền chế luyện ra một phương chuẩn trúc cơ cấp bậc pháp khí. Cũng bởi vậy, giao long một vật từ xưa đến nay liền có phần bị các tiên gia ngẫm nghĩ. Tại tiên gia trong điển tịch, có không ít tiên gia chính là lấy đồ long, thực long làm binh, một khi giết một đầu giao long, chính là thân gia phát nhanh, con đường thông suốt bắt đầu. Bước này tình huống dẫn đến tại tiên gia trong lịch sử Giao long một vật gần như sắc bị diệt sát hầu như không còn, liền chân long huyết mạch cũng sẽ biến thành tiên gia trong trại viện đợi làm thịt da súc. Theo phương thuốc hiểu rõ, kia bối một vật sở dĩ không có diệt tuyệt, nhắc tới cũng buồn cười trừ bỏ long tính bảng ngầm dâm, nhưng cùng rất nhiều sinh linh giao hợp bên ngoài, theo trong sách xưa ghi chép, hay là bởi vì có hoạt long thế gia xuất hiện, hắn lấy nuôi dưỡng giao long mà sống, không muốn tát ao bắt cá, mới khiến cho giao long một vật tại phương ngoại thế giới bên trong cũng kéo dài hơi tàn sút dưới. Nhưng là hiện nay thế nhưng là cùng năm đó khác biệt. Từ khi yêu loại tiên gia náo động, cũng có long cung thành lập về sau, Thế gian không chỉ có chân long xuất hiện lúc lập, còn gia hiện nhiều mặt luyện thần cấp bậc thần long tiến ra, chỉ chỉ trấn áp bốn phương, hành hành vũ độ. Hiện nay long chủng, sinh tồn hoàn cảnh cùng lúc trước so sánh là hoàn toàn khác biệt. Thế gian sinh linh một khi thức tỉnh long tướng, không chỉ có có được ra biển bượn qua long môn tấn thăng cơ hội, hoàn vũ bên trong, tứ hải long cung cũng nghiêm cấm người bên ngoài bắt giữ long chủng, đặc biệt là nghiêm cấm nuôi dưỡng. Tất cả loài rồng đều xem việc này là vô cùng đúng nhã, một khi bị mạo phạm, xà đấu cũng giết. Trong lịch sử liền từng có một phương đạo tông, hắn chân truyền đệ tử cầm tù long nữ, luyện la xuống nô, gồm chú ý long cung lệnh cấm. Kết quả đánh xong nhỏ dẫn tới lao, một mực dẫn động đến tứ hải thần long xuất hành, cuối cùng tối nát vạn đảm, cứ thế mà đưa đến hai tôn luyện thần lao thần tiên vẫn lạc, cùng một phương vạn năm đại phái đạo thống đạo tuyệt. Đương nhiên, thái độ mạnh mẽ như vậy cũng đưa tới cái khắc tiên gia phản công, thế gian một lần lần nữa nhấc lên diệt long sự tình. Chỉ là trải qua diệt long hậu, cuối cùng các phương tiên tông đều là chấp nhận lòng chủng không thể nhục quý cũ, hắn có thể giết có thể ăn có thể luyện, nhưng chính là không thể nuôi dưỡng nô dịch sống long chủng. Nếu là có nô dịch cầm tù súng long trùng sự tình xuất hiện, đều không cần giao long nhóm xuất hành, nơi đó cái khác tiên tông thế lực liền sẽ tựa như sải lang nhào tới, mượn cơ hội đem cầm tù người chưa ăn rơi, lại chưa ăn về sau, còn có thể tìm làm địa giao long hoặc long cung lĩnh một cái nhất tình. Vương nhỏ trên tàu dưới đáy, mấy người sắc mặt âm tình bất định nhìn qua kia long thỏ. Kia họ là nữ phụ sư, đương nhiên cũng thán âm thành, cầm tù long chủ sự tình một khi bộc lộ ra đi, chỉ sợ chiếc này trên thuyền rồng tất cả yếu thuộc tiên gia, thậm chí liên phù Đãng Sơn đều không chiếm được lợi ích. Mai hộ pháp, chuyện này can hệ quá lớn, ngươi vì sao không nói sớm? Nàng này ý tứ chính là, việc này liên quan quá lớn sự tình, phong hiểm quá mức to lớn. Một khi trên truyền rồng người chờ đến biết long chủng mất đi, tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giết người diệt cậu, điên cuồng truy tìm. Lại dám cầm tù Long chủ phía sau màn tiên gia, lai lịch tuyệt đối không nhỏ, tuyệt không phải bọn hắn những ngày luyện khí tiên gia có khả năng trêu chọc, không chừng liền cùng phủ Đãng Sơn bên trong chút cơ kinh gia, thậm chí Lư Sơn năm tổng có chỗ liên quan. Bạch Hộ Pháp nghe vậy, sắc mặt nàng bình tĩnh, lên tiếng, "Đến đều tới, trừ bị còn nói những lời này làm gì? Trừ bỏ đem vật này còn sống cứu ra ngoài." Chúng ta còn có thể có thứ hai con đường hay sao?" Lời nói này để đám người còn lại sắc mặt đều là cứng đờ, đặc biệt là kia Tôn lão dược sư cùng họ Trang Vũ Phu, hai người tại chỗ trực tiếp chửi mẹ, Bạch Hộ Pháp, người việc này làm thật không nói. Chỉ có Vương Đức, sắc mặt của hắn mặc dù cũng không vui, nhưng trong tim ngược lại là coi như trấn định. Hắn tự cao có chuẩn trúc cơ pháp khí hộ thân, lại bậc này cầm tù long chủng sự tình, sợ nhất là trên truyền người các loại mới đúng. Lại thêm hắn cũng không phải không có chút nào theo hầu hạ người, cùng lắm thì một đường chạy về Lư Sơn, lựa màn này sau hấp thụ cũng không về phần bởi tới trước mắt ngũ tạm miếu địa giới. Vất quá phương tốc ngoài miệng cũng là không ngừng lên án, Bạch Hộ Pháp, việc này đến tăng giảm nữa. Bị mấy người lên án, Bạch Hộ Pháp trầm mặc ở giữa, nàng lập tức liền từ trong tay lại lấy ra kia một phương ngọc giản, chấm giọng, "Thôi, việc này đích thật là Bạch Mỗ có trò dầu giếm, cái này hướng trừ bị bội tội." Ngay dàn bên trong, chính là mở ra trừ vị trong tay trúc cơ truyền thừa ngọc giản mật lệnh, cùng Bạch Mỗ chuẩn bị mấy đầu đừng lui, hiện tại liền cho trừ vị. Tiếng nói của nàng vừa hạ xuống dưới, số đạo thần thức, xiêu xiêu liền đánh vào kia trong ngọc giản. Phương tốc cũng là động tác nhanh chóng, từng đạo văn tự tràn vào trong đầu của hắn. Đề Hãn lập tức hiểu rõ. Hắn lúc này liền lại lấy ra trong tay cây kia ngọc giản thiến, đem mật lệnh đánh vào bên trong ngọc giản, phát hiện quả nhiên là mở ra còn lại nội dung. Cái này, sắc mặt của hắn lập tức hòa hoãn. Có vật này tới tay, tiếp xuống liền xem như lại xuất hiện một chút lầm lỗi, cũng không tính là thiệt to lớn. Mấy người khác cùng hắn, sắc mặt đều là dừng lại. Trong đó Tôn lão dược sư, trên mặt hừ lạnh một tiếng, đạo hữu chuẩn bị hoàn toàn chính xác đầy đủ, đã có ly khai phủ Đãng Sơn đường nhỏ, lại có trực tiếp trốn đi hãn hải con đường. chỉ gặp tại bên trong ngục giam, Bạch Hộ Pháp một thân bản giao cho Phương Túc bọn người một loạt che lớp thân, cùng chạy trốn phủ Đãng Sơn biệt pháp, thậm chí liền mấy cái sạch sẽ thân vật, nàng cũng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, có thể làm cho đám người làm xong sự tình về sau, thay đổi bộ mặt tại vang dội trong phường thị sống qua một hồi chờ đến ngọn gió đi qua sau trở ra ngoi đầu lên. Bạch Hộ Pháp sắc mặt thành khẩn chặt tay, là đi hay ở, là ki ngộ vẫn là nguy cơ, phải xem chuyện kế tiếp. Hiện tại còn xin chư vị cùng ta lục lực đồng tâm, trước đem vật này mang ra trước mặt truyền rộng. Hiện trường trầm mặc trải qua, Tôn lão dược sư đám người sắc mặt biến đổi không ngừng. vẫn là một bên phương thúc ho nhẹ lên tiếng, chư vị đạo hữu, đã chỉ hoãn 2 30 hơi thở cầm phù, nếu là lại trì hoãn xuống dưới, coi như thật không được chọn. Thôi, Tôn lão dược sư bọn người sắc mặt vừa thu lại, không hỏi thêm nữa, hoặc nhận mệnh, hoặc ngầm thừa nhận. Thiện, Bạch Hộ Pháp trên mặt mở rỡ, nàng lúc này liền hướng phía đám người chắp tay, như phu quý, vô quyền đi. Sắc mặt nàng phấn chấn, lúc này kéo lên cái kia kim sắc lồng chim, như muốn đem thu nhập một phương cô y chuẩn bị vật sống cái túi ở trong. Nhưng là rất đáng tiếc, lồng chim trên tựa hồ có cái gì cấm chế, hắn kháng cự vật xuống túi, không cách nào được thu vào. chỉ có thể cầm trên tay. Tham dọ trải qua về sau, Bạch Hộ Pháp không tiếp tục thử nghiệm nữa, vọt thẳng lấy đám người ngôn ngữ, "Đi." Lần này, Phương Túc không tiếp tục đem mấy người che ở trước người, hắn đợi đến có 2 người đi ở phía trước về sau, lúc này liền thân thể lóe lên, rơi vào ở giữa đám người, nhanh chóng hướng phía mấy người lúc đến nhã các tối lui. Cái này khiến kia họ La nữ phụ sư không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần. Đối phương còn không nhịn được truyền âm, hô đạo hữu hiện tại sao không cần bảo hộ, chăm sóc chân pháp. Phương Túc cũng không phản ứng, chỉ cảm thấy nàng này có phần là ổn nào. Chương 223, Vĩ Nhu Cam Sóng vai bỏ mạng trường 223, Binyang, sóng vai bỏ mạng 5 người dọc theo mặt đạo, một đường thẳng trở lại nhà cát. Ở giữa cũng không lại xuất hiện ngăn trở tập nhân, cái này khiến mấy người trong team đều là vui vẻ, coi là chuyến này có lẽ liền muốn hữu kinh vô niệm kết thúc. Nhưng khi cự ly mấy người chỗ đặt dàn kia nhà cát, chỉ còn lại cách xa một block, phía trước Bạch Hộ Pháp lại là lúc này dừng bước, sắc mặt biến đến âm tình không thay đổi. Sao? Trong đội ngũ có người truyền âm, rơi có vẻ sao động. Bạch Hộ Pháp cẩn thận phân biệt lấy phía trước kia mặt đạo lối ra, nàng thở dài, lập tức liền trong tay kẹp lên một trương màu đỏ thân phụ chú, đột nhiên hướng phía kia mật đạo lối ra đi đến tới. Ầm ầm, một trận mãnh liệt tiếng sấm vang lên, ngay sau đó chính là đồng đập lưu mình diêm tiêu lương vị chấn động. Mật đạo trong nháy mắt liền bị tạc cái náo nhọẹt, lại bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết, là lục kiếp lôi ma phù. Lúc này, phương thuốc bọn người hoặc là mặt lộ vẻ quả là thế chi sắc, hoặc là sợ hãi giở mình, đều là ý thức được lối ra bên ngoài bị mai phục tập nhân. Họ trang vũ phu mắng to mấy tiếng, đáng hận. Bọn này gia hỏa là sao phát hiện chúng ta động tĩnh. Bạch hộ pháp thúc đẩy một tấm lôi hỏa phù chú về sau, Baba, ba, trong tay lại là càng nhiều lá phù chú bung ra, để mật đạo ngoại tộc nhân trận chân đại loạn. Nàng trong miệng còn trầm giọng nói, "Giết ra ngoại." Thoại âm rơi xuống, nàng này coi như tất thả người hướng phía mật đạo bên ngoài nhảy xuống. Thân ở hiểm địa, ta có thể sinh tán tất vong, phương thuốc bọn người tự nhiên là theo sát phía sau. Vừa ra mật đạo, bên ngoài trong nhã các rách dưới cháy đen chằng cảnh, liền xuất hiện tại trong ánh mắt của bọn hắn. Một chút cái đạn binh, tiên ra, hoặc là màn nác, hoặc là chân nát, hoặc là giống như con cá chết nằm trên sàn nhà, bộ dáng thê thảm vô cùng. Từng loạt gã sai vật tiểu nhị tiếng gào cũng băng lên. Tập nhân, tập nhân ra. Quả thật có tập nhân. Chư bỏ hốt hoàn tiếng kêu bên ngoài, có khát một đội giáp sĩ vậy giáng đạo binh, đột nhiên liền hướng phía Vương Túc mấy người đàn áp mà đến, cầm đầu một thanh xà tướng quân trong miệng quát khẽ, giết không tha. Nhóm này đạo binh rất có chư pháp, dù là vây bắt không có kết quả, ngược lại bị Bạch hộ pháp lôi hỏa phủ chú nổ chết không ít nhân thủ, nhưng vẫn như cũng là phải thừa dịp lấy mấy người rơi xuống đất chưa ổn, giết Vương Túc bọn người một trở tay không kịp. Muốn nào đó này tới mạng, mơ tưởng. Kia họ Trang Vũ phu một tiếng quát chói tai. Trên người hắn dâng lên quần quần cương sát khí thế hung hãn. Không chút nào sợ bảy gián đạo binh đánh giết, ngược lại hai tay giơ lên, đột nhiên đem xương cốt vùng ra, ken két ở giữa liền biến thành hai thanh xương cốt tính chất cự phụ, múa tại quân thân, khắc nước không tiến, là phương thức bốn người tranh thủ đứng ngót chân cơ hội. Còn lại bốn người ngay sau đó cũng là thủ đoạn ra hết. Có lẽ cô sắc đao, trên mũi lao có suy suy đao mang đập ra, cho dù là luyện khí đại binh, xoa trên độ tới, cũng là rủa xuyên bụng nát hạ chẳng. Hoặc là tay năm phủ chú, giống như thiên nữ tán hoa, ba ba hướng phía chủ vi đánh tới, để nhã các bên trong linh quang lấp loé, phong đao hỏa kiếm rung động không ngừng. Còn có kia Tôn lão dược sư, một thân sắc mặt bình tĩnh, lúc này liền từ trong tay áo lấy ra lớn nâng thuốc bột, đột nhiên hướng Chu Vi tản đi, một trận hùng hoàng mùi đột nhiên dâng lên, để cho gần vậy giáng đạo binh nhóm từng cái lạt thể mềm bất lực. Phương thuốc sen lẫn trong trong đó, hắn cũng sử xuất khu vật phát thuận, ba ba lưỡi ngự sử mấy mũi chỉ đao, chém chết cá biệt bảy giáng đạo binh. Thế là bèn bèn mấy hơi thở, vây giết bọn hắn nhóm này giáng đạo binh, liền bị bọn hắn tại chỗ ném lăn, hiện trường càng là máu thịt bê bết. Bực này hung hãn thủ đoạn, để kia thanh xà tướng quân sắc mặt kinh nghi, nó theo bản năng mang người tay triệt thoái phía sau mấy bước, giữ định đứng bất trận cước về sau. lại đánh giết phương thuốc bọn người. Cái này thời điểm, Bạch Hộ Pháp trong miệng quát khẽ, "Không được ham chiến, đi nhanh." Tiếng nói ra, nàng cũng không ra khỏi cửa, mà là quay người liền bổ ra một bên bức tường, hướng phía sắt vách nhà các đây tới. Phương thuốc bọn người tiếp tục theo sát phía sau. Chỉ gặp sắt vách trong nhà cát, đang có tiên gia thoát phải cùng nhỏ lồng gà bịn, toàn thân trần truồng, hắn đột nhiên phát hiện vách tường đều bị phá ra, lại xâm nhập một đám hung hãn ra hỏa, dọa đến phát ra khênh khách tiếng kêu. Cú may phương thuốc đám người cũng chưa quan tâm kia bối phận Bọn hắn tại Bạch Hộ Pháp dẫn đầu dưới, tiếp tục hướng phía sắt vách nhá các nơi tới, một đường đánh xuyên qua 4 năm gian nhà các, toàn bộ thuyền rồng đều đã bị tinh động. Trong thuyền các loại tiên gia nghe thấy kêu giết đấu pháp trầm thành, nhao nhao thu hồi vui đùa ầm ĩ tâm tình, kinh nghi sợ hãi. Trên thuyền xạ yêu nhỏ muốn làm muốn nhỏ hơn phạm vi liền đem sự tình xử lý, hiện tại cũng là lại không lo được động tĩnh lớn nhỏ, lúc này liền có mấy cái lục kiếp xạ yêu tiên gia, đột nhiên hướng phía phương thúc bọn người chặn giết mà tới. Tặc tử chạy đâu? Trong đó có nam có nữ, từng cái trên mặt đều là phẫn hận, nhưng khi nhìn thấy Bạch Hộ Pháp trong tay nắm lấy cái kia kim sắc lộng chim về sau, Bọn chúng từng cái trên mặt lại là trở nên kinh sợ, do biển lấy chút sợ hãi, nghẹn ngào kêu lên, ngăn bọn họ lại. Giết, không thể thả đi một cái. Nhanh chóng phóng bê toàn thuyền trận pháp. Từng tiếng quát chói tai vang lên, để ngay tại phá vòng dây phương thúc bọn người trong lòng phát chậm. Nhất làm cho bọn hắn trong lòng trầm xuống, là một cỗ để trong lòng mọi người hồi hộp khí tức, từ buông nhỏ trên tàu trung ương bộ phát ra, hắn rõ ràng là có thể so với chúc cự tiên gia uy áp. Lại đám người phía trước thuyền rồng trận pháp, quả nhiên là đang nhanh chóng lớp đẩy. Mắt nhìn thấy, đại gia hỏa liền bị bắt rùa trong hũ, dù là kia bạch hộ pháp cũng là mặt lộ vẻ kinh sợ. Bất quá nàng này không hổ là chuẩn bị chu toàn, nàng nắm lấy trong tay viên kia Định Linh Châu Tử, cấp tốc, tốc cùng Am Hiểu trận pháp phương tốc truyền âm giao lưu mấy lần bấy sau, đột nhiên liền đem hạt châu hướng đám người lên truyền lỗ hồng, nhanh kích đi qua. Ba két, Định Linh Châu bực này kỳ vận, tại chỗ bỗng vụt, hắn hóa thành một chút xíu tinh quang. Mà kia ngay tại lớp đẩy truyền rồng trận pháp, cũng là xuất hiện một cái lỗ hồng. Nay miệng, chính là đám người một chút hy vọng sống. Thấy tình cảnh này, năm người riêng phần mình thủ đoạn ra hết, tranh nhau hướng phía kia lỗ hồng mà tới. Nhưng lại tại bọn hắn sắp vọt ra lúc, đông đông đông Một trận tiếng trống lại là xuất hiện ở cả chiếc chiến thuyền lớn, đệ trên thuyền tất cả tiên gia, không điểm khách nhân hay không, đều là phát ra hết thảm một tiếng. Này tiếng trống, rõ ràng là trực tiếp tác dụng tại tròn lên người nghe hồn phách bên trên, một trống phía dưới, làm cho người chân khí báo động, khí huyết sôi trào, đầu căng đau. Phương Túc đáng người bước chân liền ngừng, liền suy nghĩ đều có mấy phần cứng ngắc. Ngay sau đó, bọn hắn chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến lạnh lùng tiếng quát, "Này, vị nục âm trầm âm ở đây, bọn chuột nhắt nào dám lỗ mãng?" Là một nữ tử âm thanh. Đối phương trong lời nói tràn đầy sát ý, lại hắn mãnh liệt chân khí, tựa như trong bầu trời đem ngọn đuốc bừng bừng thiêu đốt, lúc này liền hướng phía năm người trô đánh tới. Giấu ở hắn tiếng quát bên trong, còn có kia càng là đông đông đông quay tiếng trống, tiếp tục trấn áp bốn phương, để cả thuyền khách nhân đều là kinh hãi, phương tốc mấy người thân hình càng là chậm chạp. Chúc cơ pháp khí, thân hồn pháp khí. Kinh sợ xuất hiện ở phương tốc đám người trên mặt. Chỉ gặp một đạo ảo diệu uyển chuyển dáng người, từ trong khoang thuyền bay ra, nàng xuất hiện trên bong thuyền phía sau, trên mặt rễu cợt nhìn qua bọn hắn. Vất quá ngay tại lúc này, bị pháp khí tiếng trống trấn áp năm người, lần nữa từng cái thủ đoạn ra hết, thế mà đều có từ tiếng trống bên trong tránh thoát mà ra, khôi phục thần trí xu thế. Trong đó kia Bạch Hộ Pháp thậm chí còn cười gần quát trói hai, "Không phải chúc cơ, ngươi tỷ chữa giết." Nàng này sắc nào, một đao liền hướng phía sau lưng bị nụ cam nữ đạo chém tới, hắn đao mang lăng lệ, lại tản ra quỷ thần tiếng rít, vậy mà cũng đạt tới chúc cơ bị áp đè xuống, kịp quay trống thanh âm. Lại Bạch Hộ Pháp thả người đi lên, một bộ muốn cùng nữ đạo chém giết làm dáng. Cử động như vậy để bị nhục cảm nữ đạo sắc mặt hơi kinh, đối phương bật tốt lên, "Ngươi là người phương nào?" lại cũng tự đặt Binyu cam thẩm âm độ vàng tránh đi Đa Mang, lại bấm niệm pháp quyết thi pháp, gọi lên hộ thể pháp khí, dự định trước vững vàng bảo vệ tự thân, sau đó lại cùng Bạch Hộ Pháp đấu pháp chém giết. Nhưng là Bạch Hộ Pháp thả người mà ra, một đao chém nát hơn phân nửa thuyền rồng lậu các về sau, thân thể của nàng đi mà quay lại, giống như yến tử quay đầu, tại giữa không trùng phiêu giật đánh cái võng, liền tiếp theo hướng phía trận pháp lỗ hồng đánh tới. Lướt qua phương thúc bọn người lúc, nàng này còn có nhàn công phu hô quát, đi nhanh. Trên thuyền không chỉ nải thì, bốn người sắc mặt biến đổi. mà trong đó trước hết nhất ngưỡng ứng Bạch Hộ Pháp vô quá, thậm chí có thể nói tại Bạch Hộ Pháp khởi hành đập ra lúc, cũng đã là có chố động đợi người, cũng không phải là sát khí kia kinh người họ Trang Vũ Phu, cũng không phải kia cáo giả Tôn lão dược sư, mà là Tu Vi nhìn qua yếu nhất trận pháp sư phân thúc. Hắn nắm chặt bắt đầu trên một viên tổn hại bánh chỉ, thân hình lăn lừ, trên bong thuyền kéo ra khỏi tầng ảnh, tốc độ không nhường chút nào tại Bạch Hộ Pháp, chê đến Bạch Hộ Pháp còn nhiều nhìn nhìn hắn một cái. Lại tại chạy về phía lối ra lúc, đối mặt kia giống như càng không phải cản, vừa vặn liền đứng ở trước người hắn họ La nữ phụ sư. Phương Thúc không có lựa chọn lách qua nàng này, mà là không hề cố kỵ mạnh mẽ đâm tới, không chịu dịch bước lùi điểm. Bực này thành thế, để ngay tại muốn khởi hành chạy trốn họ La nữ phu sư, trên mặt giận mình, đại dát nguy hiểm, nàng đành phải luôn cuốn tay chân, đội vàng hướng một bên né tránh, nhất thời lại kém chút ngã nhào trên đất. Lốt buốt. Phương Thúc cùng Bạch Hộ Pháp hai người, cơ hồ là không phân tổn tự, thả người trốn ra thuyền đồng. Theo sát phía sau, là kia họ Trang Vũ phu cùng Tôn lão dược sư, hai người sát sao cùng tới cơ, mấy hơi sau cũng chui thân mà ra, trốn ra trận pháp bầy khốn. Chạy đâu? Đột đột, lại một tiếng vẫn nộ tiếng thét chói tai, tại thuyền rồng ở trong vang lên, hắn thanh âm TT, sắp nhận truyền rồng bên trong quản sự xả nước tiến lên ra. Tại lúc này, kia họ La nữ phụ sư sắc mặt đột nhiên thay đổi. Bởi vì chậm một bước nguyên nhân, nàng ở vào mấy người cuối cùng, mà nên nàng xốc nước ra trận pháp lối ra, một thanh cây châm ông ông bay ra, cắm vào trận pháp lối ra, phía trên tản mát ra trùng điểm sát cơ. Chỉ cần nàng dám tiến lên một bước, cây châm liền muốn câu đi tính mạng của nàng. Họ La nữ phụ sư không dám tiến lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia trận pháp lỗ hồng lập đầy. Cảm nhận được sau lưng kia bọn tới sát cơ đoán hận, nàng này chợt cảm thấy tê cả da đầu, nàng lúc này nằm rạp người trên mặt đất, bỏ trong tay phù chú, kêu sợ hãi, hai vị chưởng đả. Ta chính là khô cốt văn nội môn đệ tử. Lời này âm thanh tuy thê thời, đệ kia nén giận bay nhảy ra một bôi đỏ thơm bông rắn, có chút run run, cuối cùng lựa chọn lướt qua nàng này, không có thuận tay tấn kích, đem nó đánh chết rơi. Mà theo sát xích xả tiên gia mà ra bì lục am thâm ẩm, nàng cũng là nhìn xem quy xuống đất họ la nữ phụ sư, hơi hít mắt, dừng lại đập bên hông trống nhỏ đập đắc. Gặp hai người cũng không động thủ. Lưỡi phủ lâm giơ lên hoàng loạn khuôn mặt, trở nên trắng bệnh. Nàng tuy là lục kiếp tiên gia, nhưng cũng không phải là lục kiếp viên mãn, lại trong tay càng không chuẩn chút cơ hoặc chút cơ cấp bậc pháp khí, căn bản cũng không phải là hai người này đối thủ. Mẹo, màu đỏ thân bóng rắn, chỉ là tại trận pháp lỗ hồng nữa nay bỗng nhiên, phân biệt rõ ràng phương tốc bọn người chạy trốn phương hướng về sau, liền lại bỗng nhiên bắn ra, thân rắn trên cuốn peh lấy một trận hơi khói, giống như mũi tên nhọn bay nào mà đi, nhưng là xích xạ tiên gia rời đi, một bên bị nhũ cam thấm ẩm nhưng lại chứa lại đuôi nhèo, nàng chậm rãi đứng ở lưỡi phủ lâm bên cạnh, giống như cười mà không phải cười nhìn núi vương. Cái này khiến lưỡi phụ âm sắc mặt co gấp, lại nàng nhìn qua phương tốc bọn người bỏ chạy phương hướng, không khỏi cắn chặt hàm răng, mặt lộ vẻ sợ hãi cùng hối hận. Một bên khác, phương tốc bốn người thành công chạy ra thuyền rồng bề sau, cũng không có nghĩa là mấy người liền triệt để đào thoát. Phía sau bọn họ thế nhưng là còn có truy binh, tạm thời đến trên thuyền rồng người các loại triệt để kịp phản ứng về sau, chắc chắn phối ra càng nhiều nhân mã theo đuổi rết bọn hắn. Kết quả là, vừa mới chạy ra thuyền rồng, một khắc trước còn cộng động tiến tới mấy người, lập tức liền làm hổ tô tán. Họ trang vũ phu truyền âm, bạch hộ pháp tự giải quyết cho tốt, nào đó đã giúp ngươi cứu già kia lòng trủng, đi." Thân thể của hắn lay động, không đợi Bạch Hộ Pháp tiến văng, liền hạ người hướng phía thuyền rồng phụ cận phủ Đãng Sơn trong phường thị đánh tới. Người này xác nhận cho rằng, chỉ cần đi vào phường thị địa giới, liền sẽ thu hoạch được phường thị quy củ phù hộ, không về phần bị trên truyền rồng một đám loài giáng tiên gia truy sát. Tôn lão dược sư đồng dạng là khẽ quát một tiếng, phiêu thay đổi phương hướng bỏ chạy, lão nhi lực yếu, cũng liền không liên lụy hộ pháp. Bất quá một thân liền không có lựa chọn trốn vào văng rọi trong phường thị, mà là lựa chọn hướng phía phủ Đãng Sơn bên ngoài chạy đi. Bạch Dương gương đối mặt như thế tình huống, Trong mắt của nàng chỉ là hiện lên lãnh ý, mấy may vẻ ngoài ý muốn đều không có. Vực này bị người đuổi giết tràn cảnh, bạn bè không tốt nhóm giải tán lập tức, mới là bình thường. Chớ nói chi là nàng sớm đã đem tiên ngọc giản mật lệnh, sớm giao phó cho kia bối. Kia bối nếu không thừa dịp nàng cái này chính chủ dẫn hỏa tiêu thân thời khắc, tìm cơ hội bỏ chạy, đó mới là không bình thường. Nhưng chỉ là kia bối lựa chọn, cũng chính hợp hồ nàng tính toán. Những này gia hỏa xem nàng làm mồi nhử, nàng cũng xem kia bối là cờ. Chỉ là bất nhiên, bà Dương Dương kinh ngạc mắt nhìn bên cạnh, phát hiện thế mà còn có một người cũng không rời đi. Một thân chính là Phương Thúc. Hắn thi triển thảm người thuận, nhắm mắt theo đuôi, đi theo tại Bạch Ngư Ương sau lưng. Càng làm cho Bạch Ngư Ương kinh ngạc chính là, đối phương cùng tay khác, đối mặt núi đá có cây đủ loại, đều là không chút nào tránh đi, từng cái xuyên qua, tựa hồ cũng sẽ đột tuật. Trong lòng cổ quái ở giữa, Bạch Ngư Ương không khỏi lên tiếng truyền âm, Hồ đạo hữu vì sao còn chưa thừa cơ bỏ chạy? Lần này công việc, hoàn toàn chính xác đã xong việc. Phương tốc buổi đầu bứt động. Hắn sở dĩ không bỏ rơi Bạch Ngư Ương mà chạy nguyên nhân, vô cùng đơn giản, hắn cũng đối kia long trùng trên thân mang theo trót tốt, cùng Bạch Ngư Ương cảm kích chút cơ cơ hội, vô cùng hiếu kỳ. Ngoài ra, Hắn tự nghĩ nếu là vận dụng trong tay giao tích bách của Kỳ, lại cùng nàng này liên thủ, chưa hẳn liền không thể ngăn cản hạ thân sau truy binh, thậm chí trở đối phương phản sát. Không nói chuyện đến miệng một bên, Phương Túc chỉ là đạo nhất câu, "Đạo hữu chưa từng là ta, ta cần gì phải bước bỏ đạo hữu mà đi?" Lời này để Bạch Ưng Ưng nhất thời liền giật mình. Nàng trong tim càng là hồ nghi, có lòng muốn còn muốn hỏi càng nhiều lời nói, nhưng cuối cùng cũng không nhiều lời, chỉ là dẫn theo cái kia kim sắc lẩm chim, chui đầu báo phía trước dẫn đường. "Hồ đạo hữu như thì ta, vậy liền theo sát." Ngay sau đó, để Phương Túc cảm thấy ngoại ý muốn chính là Cái này Bạch Hộ Pháp cũng không có đi ngọc giản trên chuẩn bị bất luận cái gì một đầu thoát thân con đường, mà là một đường hướng đi, không chỉ có hướng phía phù đảng sơn bên ngoài chạy ra ngoài, càng là một đường hướng phía thế gian chỗ tiến đến. Ở giữa, sau lưng của hai người lũ lũ xuất hiện kia màu đỏ thơm bông rắn, đối phương vô cùng phẫn nộ, gắt gao cắn. Nhưng ở Bạch Hộ Pháp bảy lần và tám lần rẽ phía dưới, đối mỗi cuối cùng đều bị văng ở bên cạnh. Như thế liên tiếp chạy trốn cả một ngày, hai người triệt để trốn ra khỏi quần quốc địa giới, lại đi tới nối thẳng rộng lớn sa mạc, hung hiểm dày đặc phía bắc trường thành địa giới. Chương 224, Thượng cổ biệt chiết. Tầng Long Trì công trường 220 từ, thượng cổ biệt thất, tầng Long Trì công minh nông chân trời phía dưới, có khâu khắp nơi trên đất, thổ địa gia bị nẻ, âm u đầy từ khí, nhìn không thấy nửa điểm màu xanh biếc. Phương Thúc cùng Bạch Hộ Pháp hai người, đều là người khoác áo trắng, khó khăn ở chỗ này đi vào. Bọn hắn còn tu liễm toàn thân trên dưới linh lực, chỉ lấy hai chân đi lại. Tốc độ như thế mặc dù chậm chạp, nhưng lại tại đi vào bậc này phía bắc trường thành địa giới về sau, lại như chậm được nhanh, càng có thể tránh thoát truy binh sau lưng. Chỉ là cái này phía bắc trường thành địa giới, cũng đã là như thế lạnh lẽo, linh khí cũng mỏng manh. Còn nhiều lần có hắc phong lông trắng nổi lên, mê người thần trí, không biết kia Hãn Hải địa khu sẽ hay không cảnh là hoang vu khó sống. Bạch Hộ Pháp, ngươi làm chân quyết định muốn trốn đi Hãn Hải, không quay lại phủ Đãng Sơn rồi. Phương thúc trên mặt mang theo ngăn cản phong xa khấn lửa, trong miệng tiếng trầm nói. Đối vương nghe thấy được, lại là thanh sắc trầm tĩnh nữ ngữ, Hồ đạo hữu lời nói, có phải thế không? Biên cương xa xôi con đường sợ dị như vậy gian nan, chính là cùng thời kỳ thượng cổ đại chiến có quan hệ, thí dụ như phía trước tiên tri biết biến chết tộc chuyển chính là từ thượng cổ đạo sĩ thi pháp, dẫn đến nơi đây vẫn là không biết bao nhiêu tiên nhân. Đến nay sinh cơ bản tuyến, linh khí vô tung, rất là không rõ, lại trong nước còn sinh ra Vô Trí Hung Lệ Dữ tận thủy quỷ, cực kỳ khủng bố. Nhưng là các loại vượt qua biển chết đến hãn hải chỗ, trong sa mạc mặc dù đồng dạng là sinh cơ thiếu thốn, nhưng là tự có ốc đạo dày, linh khí sinh sôi, có khác đột tiên. Phương Túc nghe thấy đối phương lời nói, nhẹ gật đầu. Nàng này trong miệng lời nói biển chết thủy quỷ cũng chính là hai người chọn đi bộ đến đây môn nhân. Tại vực này địa giới, nếu là tùy tiện hiển lộ linh khí, thuận tiện giống như trong bầu trời đêm minh nguyệt đồng dạng dễ thấy, cực dễ dàng đưa tới nguy hiểm. Ngược lại là thu liễm lấy linh khí, không chỉ có thể tránh đi nguy hiểm, cũng có thể để truy binh sau lưng khó mà truy tìm. Bất quá Bạch Hộ Pháp phát trong miệng, như cũng chưa giải thích hắn không còn trở về Phù Đãng Sơn nguyên nhân. Mà bây giờ cả một ngày đã qua, phía trước kia không rõ biển chết đều đã là ẩn ẩn xuất hiện ở trong mắt. Phương Thúc cũng liền không còn che lấp, phụ hỏi, Bạch Hộ Pháp còn chưa giải thích tại sao lại bỏ đi Phù Đãng Sơn bên trong tốt đẹp tiên độ, cùng trước đây hứa hẹn chút cơ cơ hội, đến tận cùng là cái nào. Tiếng rơi xuống, hắn bước chân hơi ngừng lại, ánh mắt nhìn chăm chú về phía một bên Bạch Hộ Pháp. Bạch Hộ Pháp cúi đầu đi lại, nàng đã nhận ra Phương Thúc chú ý Dưới khăn che mặt trên mặt lộ ra cười khẽ giống như tại luôn ngự Phương Thúc rốt cuộc kiềm chế không được. Nàng này cũng không có lập tức đáp lại, mà là chỉ vào phía trước biển chết bên cạnh, nói, "Lại lại nhiều đi mấy bước, tối đó nghỉ chút lúc, ta lại cùng Hồ đạo Hữu nói tỉ tỉ." Lại đạo Hữu đến thời điểm mới hảo hảo cân nhắc, cùng không cùng ta cùng đi này Đơn Thủy, Biển Phó Hán Hải. Phương Thúc liếc mắt, lấy chân của hai người chỉnh, dù là không cách dùng lực, đi qua cũng mới thời gian một chén trà công phu mà thôi. Hán Yên lặng gật đầu, biểu thị ra đồng ý, chỉ là hắn cũng âm thầm nắm chặt trong tay giao tích bạch cổ kỳ. Mặc dù rất ít cùng người kết bạn xuất hành, nhưng là giống như bực này, xác mỗi người đi một ngả hoặc lại lên đường tới khác, tại rất nhiều lời bản hoạch du ký bên trong, đều là sẽ trở mặt đấu pháp thời khác. Tiên nhân dao hắn, không thể không hấp thụ. Cũng may một chén trà sau, hai người rốt cục dạo bước đến biển chết bên cạnh, ở giữa cũng không động thủ chiến giết. Âm thanh gió biển, từ đen sì mặt nước không ở far tới. Kia bạch hộ pháp vừa đến bờ biển, đội vàng liền đem dùng vài bó gói kỹ, phù chú thiếp tốt màu vàng kim lồng chim ngần lên, cẩn thận nghiêm túc tất đặt tại biển chết chi thủy bên trong. Tương tương, một trận ăn mòn tinh âm. Lập tức liền từ lồng chim trên vang lên, lồng chim trên linh lực cũng bắt đầu sáng tối chập trợ chờn. Không cần Vương Túc hỏi han, Bạch Hộ Pháp liền trong miệng tự nói, "Này biển chết chi thủy, tương truyền đã là nối thẳng Vũ Luang truyền, thơm bất khả trác, lại trong nước gần chứa đạo sĩ mình rửa, thần linh tiên huyết, âm tà vô cùng, trừ chấm luân ở trong đó, tà ma thủy quỷ bên ngoài, phàm nhập chi người, sinh cơ trừ thử, linh khí là đường, lông lông cũng nổi, phi điều khẩu sợ, không thể bơi qua." Ngoài ra, rất nhiều pháp khí, phụ chú đủ loại, một khi rơi vào trong tự hải, Đồng dạng sẽ thảm tao mai mọn, biến thành sắt vụn, vừa vặn dùng để làm hao mòn cái này lồng chim pháp khí trên trống chế. Nghe thấy lời này, Phương Thúc trên mặt lộ ra kinh ngạc. Hắn chừng ngâm mấy hơi, liền hỏi: "Pháp khí phía trên cũng có linh khí, hộ pháp liền không sợ cái này, lồng chim bên trong linh khí là đường, dẫn tới kêu biển chết bên trong tảng vật thủy quỷ." Bạch hộ pháp lắc đầu, trong biển tảng vật chỉ xuất không có ở chỗ sâu, từ không lên bờ. Phía bắc trường thành trên bờ những cái kia hung thú, lại đối trong biển tảng vật cực kỳ kiêng kỵ, tùy tiện cũng sẽ không tới đây, cho nên cái này bờ biển địa giới vừa bật liền ở vào trong hai cái ở giữa. Hai cung đình, vừa bạn có thể nghỉ chân một chút. Nữ ngữ, nàng này thậm chí còn tháo bỏ xuống trên người áo choàng, lộ ra toàn cảnh, nàng lại cởi xuống trên mặt lụa mỏng, miệng lớn hô hấp lấy mọi giới ướt lạnh không khí. Khăn che mặt rơi xuống về sau, đối phương ngũ quan xinh xắn lộ ra, lộ ra có chút tịch lệ, lại bởi vì là yêu quái xuất thân, tự mang một cô yêu mị khí chất, có chút đáng chú ý bất quá phương thức chỉ là nhiều lừa một cái. Lưu ý lưu ý đối phương, kia màu đỏ trong mắt, liền thu hồi ánh mắt. Hắn cũng học đối phương, giật xuống khăn che mặt, thấu thú khí. Nhưng hắn khoác trên người treo da trộm, như trước vẫn là thành thành thật thật mặt giáp trụ, không muốn bại lộ cụ thể khuôn mặt. Mà tại hai người thông khí ở giữa, cái kia kim sắc lồng chim ở trong thỏ yêu, nó sắc mặt nghiêm chỉnh chán ghét trong lồng nhảy nhót đến nhảy nhót đi, lại đã có tiếng vang có thể từ đó truyền ra. Hiển nhiên, nay lồng chim quả thật là gặp biến chết chi thủy an mọn, cấm chế phía trên ngay tại bỡ ngột. Này, các ngươi còn không mau đem bạn cùng nâng lên, sao dám tiếp tục đem bạn cùng đặt vào bực này ô trọc hắc thủy bên trong? Trong lồng long đọ, phát ra lênh lảnh tiếng kêu. Lời này đệ Phương Tốc nhíu mày, ngược lại là một bên bạch hộ pháp Sa mặt nàng nghiêm, lúc này liền hướng phía trong lồng long tọ chắp tay chào, cũng đâu ra đấy giải thích, khởi bẩm long chủng, này lồng trên thân nghị đến nhất định có những đặc nhân kia truy tung phá tấn, tại hạ lực yếu, cũng khó có thể phá vỡ này lồng, còn xin long chủng trước nhẫn nại một phen chờ đến cấm chế phá bỡ, tại hạ lập tức phụng long chủng xuất lồng. Lời này truyền vào lồng chim bên trong, chêu đến kia long tọ tức hồn hển mà nói, đáng hận, chỉ là có ngầm bỏ sát cũng dám tính toán bản cung. Nếu như thế, bản cung trước tạm nhẫn nại lấy. Long tọ chửi mắng một phen về sau, nó tiếng nhất truyện, đột nhiên đứng rắn bắt đầu trấn an phương thuốc hai người, các ngươi lại yên tâm. Hôm nay hai vị nữ sĩ nên ta chạy ra hiểm địa, đối ta trở về Long cung, nhất định hảo hảo hoàn lại. Nó bên bang đáp ý nói, "Bản cung cũng có thể cũng không phải là những cái kia bình thường lớp người quê mùa lòng trũng, cha ta chính là tây trong lòng cung người, lại cũng không phải là vượt qua Long môn, mà là sinh ở bên trong Long môn Long tử Long tôn. Các ngươi nếu là có thể tiễn ta về nhà cung, ta tất ban thưởng các ngươi chút cơ cơ hội, để các ngươi theo ta làm cái người hầu, quân thần làm bạn lâu dài." Nghe thấy lời này, Phương Thúc trái tim kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lổng bên trong cái này tiểu đồng đây, lại còn có như vậy địa vị, trực tiếp liền cùng một tòa Long cung có quan hệ. Quả nhiên là theo hầu bất phạm, theo hầu bất phạm. Phương Túc vụng trộm liếc qua một bên Bạch Hộ Pháp, nhìn thấy Bạch Hộ Pháp sắc mặt cung kính, đang bẻ bổn cuốn quyến hướng phía đối phương hành lễ, đa tạ long chủng, tại hạ thể sống chết hộ vệ long chủng chu toàn. Thế là hắn cũng đi theo đối phương, đâu ra đây chảo, trong miệng ca tụng, đa tạ long chủng đại ân. Mà vụ trộm, Phương Túc thì là thần tốc chuyên âm, nhanh chóng hỏi đến Bạch Hộ Pháp, Bạch Bảo Hữu. Này thỏ nói thật, ngươi trong miệng chút cơ cơ hội, có phải là cái này tòng long chi công? Bạch Hộ Pháp một bên an trí lấy kia trong lồng long thỏ, một bên đáp lại, khừ tệ. Xem ra hồ đạo hữu đối với việc này cũng là có biết một hai, nghĩ đến đạo hữu cũng là rất có theo hầu. Lời này đệ Phương Túc trong tim nhất thời phân chấn, nhưng ánh mắt cũng là trở nên xoắn xuýt lấp loé. Cái gọi là tòng Long chi công chỉ chính là bực này, lòng chủng tại Long nhập biển lớn, vượt qua Long môn chưa đó, chợ kia bối đào thoát thành Long chi khó khăn công lao. Cần biết thế gian Long chủng mặc dù khó được đáng ngưỡng mộ, Mai kia đã thức tỉnh Long tướng, liền có khang tràng chân Long đại đạo bảy ở phía trước, nếu là thành công vượt qua Long môn, chúc cơ liền cơ hội đã là kết thúc. Nhưng lại như thế tiên quyến chí bận, cũng tự có lấy gặp chắc trở. Kia bối tại vượt qua Long môn, tiến vào Long cung trước đó, huyết mạch không thuần Pháp lực lại cực dễ dàng bị người ngắt é, hiện tượng hoàn sinh sự tình có ít. Cang Hư Phương thúc tại ngôi nhà bên trong tảng thư các biết, Long Cung Phương diện đối với cái này tựa hồ còn ôm lấy lấy ma luyện tâm thái, chỉ cần long chủng không gặp gian cầm nuôi nốt, chính là toàn bộ chết tại gia biến trên đường, cũng là sẽ không để ý tới. Chỉ có vượt qua Long môn, cái gọi là long chủng mới có thể bị coi là long tử long tôn, không cần tiếp tục bạch long ngư phụng, liên tục gặp gặp trắc trở, Long Cung cũng sẽ chủ động tiến hành vũ hộ. Mà trợ giúp long chủng vượt qua Long môn giai đoạn này tiên ra bọn yêu bận, hết thảy đều sẽ bị coi là lần nên long chủng tiềm để chi thần. Nhất đẳng Long chủng đưa thân là Long tử Long tôn, ga chó lên trời, từng cái tiệm đệ chi thần cũng đem thấy người sang bắt quàng làm họ, thu hoạch được chỗ cư tốt, thậm chí là sẽ bị mang theo tiến Long cung bậc này động thiên phúc địa bên trong. Mà bây giờ Phương Túc cùng Bạch Hộ Pháp hai người, thành công đem trước mặt Long Thọ từ giam cầm bên trong thiếu ra, nghiêm nhiên là đã kiếm được một phần phòng Long chi công. Lại dựa theo Long Thọ lời nói, đối phương tại Tây trong Long cung tự có theo hầu, nhất đẳng đến Tây Hải, đối phương bước vào Long môn sắc suất, chỉ sợ là gấp trăm lần tại bình thường Long chủng. Phương Túc chỉ cần tiếp tục theo Bạch Hộ Pháp cùng một chỗ, Đem cái này lòng thỏ đưa đến Tây Long Cung, liền có thể thu mạch được thấy người sang bắt quàng làm họ cơ hội. Chỉ là, bước này ra biển kế hoạch hoàn toàn không tại phương thúc Như Độ bên trong. Thậm chí hắn đều không có tính toán qua, muốn theo đối phương tiến đến Hán Hải. Phương thúc không khỏi âm thầm truyền âm, Bạch đạo hữu mục đích chuyến đi này, cũng không phải là Hán Hải tiến hành, mà là Tây Hải. Đối mới trở về âm thanh, nhưng cũng dừng một chút, Bạch hộ pháp còn cẩn thận giới thiệu chính một cái dự định, Bạch mỗi lần này Sở dĩ chưa từ có Quỳnh Quốc hoặc cái khác địa giới, trực tiếp cưỡi mây truyền những vật này vượt ngang châu bộ, đi Tây Hải, chính là muốn tiến về Hán Hải Tiên Thành ở trong bề sau, lại cưỡi mây truyền ra biển. Không cần nàng này lại nói tỉ mỉ, Phương Thúc liền hiểu đối phương sắp nhận lo lắng tại có Quỳnh Quốc cảnh nội đi tới lúc, bị đám kia xả yêu cho cản lại. Bất quá đối phương coi là thật ý đồ trực tiếp vượt ngang biển chết, chân lấy tiến về Hán Hải Tiên Thành, mà không phải khoảng chừng nơi đây ẩn nốt một phen, hắn không khỏi cũng quá mức hùng nhiệt chút. Cần biết hành tẩu trên biển chết phong hiểm, quả thực là không nhỏ, đồ đại chúc cơ điệu tiên đều có thể hao tổn ở trong đó. Phương Thúc sắc mặt bình tĩnh, trong tim lại nhất thời nhảy lên không ngừng. Nang này dám can đảm bất bỏ phụ Đảng Sơn gia nghiệp, viễn phó Hán Hải, sắp nhận tự có chuẩn bị. Tuy có phong hiểm, nghĩ đến phong hiểm cũng có thể khống, chỉ là khó khăn chút. Đợi thêm chịu một đoạn thời gian, hộ Tống Long chủng đi lang cùng, liền có thể ngồi hưởng tổng Long chi công, đến một chút cơ cơ hội. Việc này nghe, có chút không kém ư. Phương Túc trong tim suy nghĩ lan lộn. Giao Long người, chính là thế gian cường hãn nhất một loại tiên gia. Dù là kia Long Thọ tổng Long chi công, không cách nào trực tiếp là hai người cùng cấp chúc cơ cơ hội, nghĩ đến cũng có thể đổi thành đại bút đại bút tư lương, gia tăng rất nhiều chúc cơ cơ hội. Lại cái này họ Bạch đã như vậy bỏ được, đoán chừng kia Long Thọ gối cảnh không giả, phần này tổng Long chi công cực khả năng càng hơn bình thường lắm chủng. Bạch Hộ Pháp gặp Phương Túc thật lâu chưa lên tiếng, nàng lại an trí sóng kia trong lồng sao động Long Thọ, lúc này liền hướng phía Phương Túc thí lễ, Hồ Đạo Hữu, lần này có thể tiếu ra Long chủng, Đạo Hữu không thể bỏ qua công lao. Nếu là Đạo Hữu cũng không được khác, mong rằng Đạo Hữu theo nào đó đi một lần, cũng sẽ không để cho Đạo Hữu thất vọng. Sắc mặt nàng mong đợi nhìn xem Phương Túc. Tại Bạch Hương Hương xem ra, Phương Túc một thân đã am hiểu trận pháp, lại am hiểu cổ trùng, lại chân khí bừng trác, quả thực là một bỉ hiếm có tiền tài. Nếu có được đến Phương Túc giúp đỡ, nàng lần này ra biển kiếm sống, tất nhiên sẽ càng thêm mãn thỏa. Tạm chờ đến Tây Long cung về sau, có này giúp đỡ, nàng cũng có thể càng thêm ung dung ứng đối nguy hiểm. Nhưng trong chừng mực, Phương Túc cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, chậm rãi lắc đầu. Hắn khẽ thở dài, này công tuy tốt, nhưng không phải là ta mong muốn. Trải qua tính toán ở giữa, Phương Túc trung tuy vẫn là lý trí cùng cảnh giác, chỉ cứ tự phòng. Bước này Tòng Long chi công tuy tốt, lại còn không thể trực tiếp ăn vào miệng mẹ bên trong, trên đường phong hiểm cũng không biết, kia trong lòng cung tình huống cũng là không biết. Lại nói, Long chi một vật nói dễ nghe đi nữa, đó cũng là yêu quái. Hàn Phương Thúc có thể cùng trước mặt Bạch Hộ Pháp khác biệt, thứ nhất cái tốt đẹp người sống, trên thân liền một tia yêu huyết đều không có, như vậy liền tiến về yêu quái trong hang ổ pha trộn, thấy thế nào đều là tại nhảy múa trên lưới lao, rơi vào miệng vọng. Phương Thúc câu trả lời này để Bạch Hộ Pháp nhất thời ngơ ngẩn, sắc mặt có phần là chần chờ. Liên liên kia trong lồng vừa mới yên ổn ở dưới long cổ, nó cũng là lại táo động, trong miệng người lạnh toát lớn. Ngươi cái này không lông hầu tử, bản cung cho ngươi vào tới Long cung cơ hội, ngươi cũng không biết được trân quý. Nếu không phải gặp các ngươi có thể cứu giá chi công, bản cung sao lại mở cái này kiếm cậu, không biết được trời cao đất rộng. Phương Thúc nghe vậy, cũng không phản bác, chỉ là vâng vâng dạ dạ qua loa chấp tay. Nhưng là kỳ thực, con mắt của hắn sắc lên lại, chợt cảm thấy vật này tính tình tặc kém, đồ có quý tướng, không, có chút nào kỳ khí, càng là định ra như vậy mỗi người đi một ngả suy nghĩ. Ngay sau đó, kia Bạch hộ pháp lại là lên tiếng khuyên mấy câu lời nói, nhưng gặp Phương Thúc cũng không như muốn bản điều kiện. mà là coi là thật không muốn theo đi, một thân cũng đành phải thở dài. Chỉ một thoáng, một người một yêu tướng lẫn nhau ở giữa bầu không khí, có chút trầm mặc. Biển chết bên cạnh, cũng chỉ có lớp lạnh gió biển còn tại hô hô thổi mạnh. Phương Thúc thấy thế, hắn trên mặt mất động thanh sắc, ý thức trong tim cảnh giác lập tức liền nâng lên tự hạn, chỉ sợ đối phương mắt thấy đạo khác biệt nhu cầu khác nhau, liền muốn lúc này trở mặt, cùng hắn làm qua một phen. Dù sao hắn cái này quay người vừa đi, thế nhưng là tồn tại sẽ đem kia bối rối đi, phá tan lộ ra đi phong hiểm. Họ Bạch nếu là cái nguyên nhân, xem chừng liền sẽ không tùy tiện bỏ mặc hắn rời đi.